Bổn vương từ trước đến nay rõ ràng là người thanh thanh bạch bạch làm việc, không phải chính mình công lao, tuyệt không ham nửa phần. Hôm nay Kim Loan Điện Thượng chi ngôn, thế tất làm Tây Lương thiên hạ bá tánh biết được. Chư vị đại nhân ái dân tri tâm, bổn vương sẽ gian hoàng bảng, thượng thư, Trong triều quý tộc xuất thân tri thần, mỗi người quyên bạc năm nghìn. Nha nghèo xuất thân, mỗi người quyên bạc trăm lượng. Triền Phong nhìn về phía ngóc nếu gả mái trương phái người trong, hơi hơi câu môi cười. Không biết chư vị đại thần nhóm cho rằng này cử như thế nào. Nhếp chính vương anh minh thần võ, thần chờ theo không kịp. Tô phái mọi người sôi nổi tỏ thái độ. Phân lưu thay đổi tuyến đường, nhất lao vĩnh giật giải quyết gian nan lũ lụt, công ở đời sau, thiên thu ngoại đại, bọn họ tự nhiên là thập phần tán thành. Thả có thể làm bùn xịn, chỉ biết ngoài miệng bắn pháo trượng trương phái các quý tộc hung hăng mà xuất huyết nhiều, bọn họ càng là tán thành hận không thể dơ lên hai chân nữ sưng giới giải trí dèm pha. 5.000 này, lưu đại nhân đầu một trận tròn váng, hơi kém hôn mê bất tỉnh. Năm ngàn lượng, năm ngàn lượng à, tuy nói bọn họ là quý tộc xuất thân, chính là quý tộc khổng lồ, tiêu dùng cũng không tiểu. Thả có chút quý tộc đã xuống dốc, trong tay đầu sao có thể lập tức nào ra năm ngàn lượng con số thiên văn tới. Mặc kệ có bắt hay không đến ra, người trong nhà đã biết, bạch bạch tổn thất năm ngàn lượng, còn không đưa bọn họ ngầm mắng máu chó phun đầu. Triền một phong mặt mày chầm xuống, hơi hơi kinh ngạc, Lưu Đại Nhân đây là cảm thấy năm ngàn lượng thể hiện không được gái dân chi tâm. Cũng là, là buồn vương tưởng thiếu, một khi đã như vậy, kia quý tộc xuất thân các vị đại nhân nhóm liền quên bạc một và đi. với anh, Lưu Đại Nhân lúc này rốt cuộc chống đỡ không được ngã xuống. nhiếp chính vương nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, phất tay nói, tuyên thai ý hề, hảo hảo mà chiếu cố Lưu Đại Nhân, thế ba tánh làm việc đâu, như vậy hương phấn. Bổn vương xin khuyên chư vị đại nhân, không cần như thế kích động, sau này cấp các bá tánh làm việc cơ hội nhiều đâu, không ngừng lúc này đây. Trương phái mọi người một đám trắng mặt, tưởng nói chuyện, lưu đại nhân vết xe đổ còn ở đâu, không nói lời nào, lại cứ trong lòng lại nghẹn muốn chết. Hoàng thượng cảm thấy đâu? Trương phái một người đem ánh mắt nhìn về phía thác hải, chỉ cần hắn xuất khẩu phủ quyết, nhiếp chính vương đề nghị liền chỉ có thể từ bỏ. Chính là, mới 6 tuổi hoàng thượng. Khả năng nếu không quyền khuynh thiên hạ nhiếp chính vương sao? Thác hải vào giờ phút này nguyên vẹn biểu hiện thân là con rối hoàng đế nên có biểu tình cùng khi thế. Chấm, chấm cảm thấy nhiếp chính vương nói thật là có lý, chấm cũng không không dị nghị. Thác hải thật là bị kinh sợ. Vì nhiếp chính vương tâm tư. Cũng vì nhiếp chính vương thủ đoạn. Nguyên lai cha nói bất chiến mà khuất người chi binh, là như vậy cái đạo lý. Nhiếp chính vương, quả thực uy vũ. Thắt hải trộm mà nhìn triển một phong, vẻ mặt nóng bỏng. Cũng không dị nghị, cũng không dị nghị, cũng không dị nghị. Ngắn gọn bốn chữ, lặp lại ở trương phái người trong lỗ thai. Một vạn lượng bạc, bọn họ nên như thế nào thấu a? Nếu là chư vị đại nhân thấu không ra hoàng bảng thượng ngân lượng, kia liền treo trọc tây lương ba tánh, treo trọc ba tánh, không xứng làm quan. Chư vị đại nhân cảm thấy đâu? Phúc! Trương phái mọi người nghe được lời này. Hận không thể hộp máu mà chết. Triền mục phong đây là buộc bọn họ lựa chọn A. Hoặc là muốn quan. Hoặc là muốn tải. Không có con đường thứ ba. Trương phái mọi người một mảnh bi thương. Tô phái mỗi người hưng phấn vô cùng tà đế cùng sau. Bọn họ đã sớm xem quý tộc xuất thân trương phái mọi người thực bất quá mắt. Nhưng mà cũ chế độ, một sớm một chiều liền lật đổ là không quá khả năng. Quý tộc thế lực khổng lồ, ở tiên đế khi đều không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Không thể tưởng được hôm nay lại là bị lay động. Này hết thảy, đều là bởi vì một người. nhiếp chính vương. Chiến thần nhi tử, không thẹn với chiến thần danh hào, lấy bá tánh làm trọng. Thác nhiên ngơ ngẩn nhìn giờ phút này triển một phong, lại xem tô cầm tầm mắt, đống nhiên sinh ra một loại cảm giác tự ti. Nếu là trong thiên hạ còn có cái nào nam nhi có thể xứng đôi tô cầm, kia liền cũng chỉ có triển một phong đi. Hắn túi đầu, lần đầu tiên sinh ra thất bại cảm giác. Bài triều, tuân lệnh thanh khởi, biến đổi bất ngờ lâm triều, rốt cuộc kết thúc. Nhưng mà, lâm triều đã phát sinh hết thảy lại là theo cửa cung mở ra, truyền ồn ào huyên áo. Ngươi nghe, bọn họ đều đang nói ngươi đâu. Trong xe ngựa, tô cầm buông màn xe, vẻ mặt ý cười nhìn về phía triển mục phong. Triển mục phong câu môi cười, cũng không nói chuyện. So với đánh quý tộc mặt, làm thắc nhiên sinh ra tự mình hiểu lấy, tự phát mà rời xa tô cầm tới muốn càng vui mừng một ít. Trên đời này, chỉ có hắn cùng nàng có thể kề vai sát cánh, những người khác, sang bên trạm Triền Mục Phong, đường sông Phân Lưu ý tưởng không tồi, bất qua kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm. Ta tưởng quý tộc nhất phái người, nhất định sẽ không chơ mắt nhìn ngươi được hảo. Triền Mục Phong như mày, cũng không nói chuyện. Tô cầm trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng nói, ngươi không tưởng. ân Đường sông Phân Lưu nói dễ dàng, Làm lên lại rất khó, như thế nào hành sự, ta suy nghĩ hồi lâu, lại là không nghĩ tới hảo biện pháp. Người xưa nay so với ta thông minh, không bằng người nói một chút nên làm như thế nào. Nghe hắn khen chính mình, tô cầm đắc ý cái đôi nhịn không được tiểu lên. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta liền thế ngươi ngấm lại. Nàng thúc cười, vùi đầu suy nghĩ sâu xa. Triển một phong đôi mắt chấp cũng không nháy mắt nhìn nàng, vẻ mặt ý cười. Hắn là tưởng một bước. Xem trăm bước người, đã có đường sông phân lưu, lại như thế nào sẽ không suy xét chuyện sau đó. Hán từ trước đến nay là tư định rồi sau chiêu, mới có thể hành sự người. Mới vừa rồi đối tô cầm nói không có, cũng bất quá là đột phát kỳ tưởng, muốn nhìn xem nàng thế chính mình phân lưu bộ dáng. ân nghiêm túc tô cầm thực mê người, như thế nào nhìn đều sẽ không nhị. Ta đã biết. 15 phút sau, tô cầm hương phấn mà ngẩng đầu. Lại thấy đối diện triển mục phong lười biếng đến cực điểm, tiết hầu không lý do căng thẳng. Nam tử một tay chống cằm, hai tròng mắt nhìn chăm chú nàng, này liếc mắt một cái, dường như lướt qua ngàn vạn năm quan cảnh, Tiêu nàng run sợ rụ hoan, lầm trọc căn chơi chắc táng quân bĩ. Ân, là cái gì? Một tiếng ngâm khẽ, càng là kêu tô cầm gò má nóng lên. Gió cuốn khởi vải mảnh, gió lạnh tập mặt, khô nóng thư giải, tô cầm bình phục tâm thần. Nhìn về phía trên tay bản đồ, chỉ vào nơi nào đó nói, nơi này là Ly Giang Nam gần nhất kinh đảo, nếu là đem nơi này đã thông tô cầm chỉ hướng kênh đảo cuối, hai nơi liền có thể tương liên, đem này chỗ giá cao, ở nhờ kênh đảo chi thủy, cắt đất, phù mộc đặt trong đó, không cần lại phế nhân lực vật lực tài lực đi đường bộ, tốn thời gian không nói, còn mất trắng bạc. Kể từ đó, đường sông Phân Lưu liền có thể đại đại cắt giảm hoàn công thời gian. Vận công cụ thời gian đại đại giảm bớt, người đem nhân lực tài lực dùng đến bên này, ta tưởng, không cần một năm, liền có thể giải quyết giang nam lũ lụt. Triển mục phong ánh mắt loay sáng, nàng quả thực hiểu biết hắn. Thấy hắn cũng không kinh ngạc, tô cầm lúc này mới hậu chi hậu giác. Ném ra mặt, không để ý tới hắn. Triển mục phong lúc này xem như đã đến văn sát, mặc kệ như thế nào chịu thua, tô cầm đều không để ý tới hắn, nhìn nàng hắc một khuôn mặt. Triển một phong cả người bất ổn, vạn phần hối hận khởi chính mình đột phát kỳ tưởng. Ngày mai không cần tới đó ta, không chỉ có ngày mai không cần, sau này cũng không cần. Tô cầm rốt cuộc đối triển một phong nói một câu, cũng không quay đầu lại xuống xe ngựa, làm lao tô phanh tướng môn cấp đóng lại. Tô phủ mọi người sắc mặt lo sợ bất an. Nhốt ở ngoài cửa chính là nhiếp chính vương kia. Đại nhân, thật can đảm. Thật tới rồi ngày mai. Triển mục phong lại vẫn là như nhau thường lùi tới. Chê cười, thật muốn là đem tô cầm câu nói kia đương thật, hắn mới là ngốc tử. Không riêng gì lâm triều thời điểm tới đón tô cầm, đó là hạ lâm triều, tô cầm hướng tô phủ đi, hắn cũng đi theo một bên. Chút nào không ngại người qua đường về xem. Tô cầm là nam tử khi đó là dẫn người chú ý, lúc này khôi phục nữ tử thân phận, ngầm đánh nàng chú ý người chính là không ít. Chính mình nếu là một cái đại ý kêu không biết từ đâu ra nam nhân chui chỗ trống, lúc này mới không mà khóc đâu. Liền giống như hiện tại. Hắn ở tô cầm bên người, cái này bán đồ ăn nam tử lại vẫn là mặt không đổi sắc, vẻ mặt ý cười. Đại nhân mua cải trắng sao? Cải trắng là ta sáng nay là trong đất đầu làm ra, nhưng mới mẻ đâu. Hàm hậu nam tử cười giới thiệu. Tô cầm quay cuồng sọt cải trắng, đối với nam tử chấp chớp mắt. Tổng giác hắn mang theo một phần quen thuộc cảm. Giống như chính mình ở đâu gặp qua dường như. Chúng ta có phải hay không ở Lư Châu Thành gặp qua? Tô cầm hỏi. Nam tử ánh mắt sáng lên, tựa hồ cũng có chút hưng phấn, không nghĩ tới đại nhân còn nhớ rõ tiểu nhân. Này bán cải trắng nam tử đó là Lư Châu Thành khi đại lang. Hai người không coi ai ra gì thông đồng, tiêu triển một phong khí điên rồi trong gương kính không nghĩ tới chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua những lời này, không riêng gì nam tử dùng để đến gần nữ tử, nữ tử sử dụng tới càng là thuận buồm xuôi gió. Mới chọc tô cầm sinh khí, triển mục phong cũng không tưởng lại làm nàng không cao hứng, lập tức đó là tung ra nhất định vàng, ném đến nam nhân trang cải trắng đại sọ, thổ hào chi khí sông thẳng tận trời nói, ngươi đồ ăn ra toàn muốn. Nam tử sử suốt, trầm gì gì đem vàng cấp nhật lên, công tử xin lỗi, buôn bán nhỏ không thu vàng, ngươi cấp 20 cái tiền đồng liền hảo. Hắn mở ra tay, đem vàng đưa cho triển mục phong. Triển mục phong cho mày, đem nam tử xếp vào tiếp cận tô cầm nguy hiểm phần tử trung, meo nheo mắt, nói, ra không thiêu vàng, xem ngươi thuẫn mắt, thử ngươi. Quân tử yêu tiền, thủ chi lưu đạo, ta chỉ lấy ta nên lấy phần nhiều, còn thỉnh công tử thu hồi. Đông dưng, nam tử trong tay vàng không còn. Đi! Ta thỉnh ngươi đi uống trà. Tô cẩm trắng triển một phong liếc mắt một cái, nắm vàng, đối đại lăng nói. Đại lang cười gật gật đầu, khiến hai cái cái sọt đi theo tô cầm phía sau. Triển một phong đứng ở tại chỗ, một khuôn mặt hắt như đáy nổi, càng là kêu vây xem đám người không dám tiếp cận. Tiểu lầu, đại đường. Mọi người lặng im không tiếng động, đôi mắt đăm đăm. Nữ trang tô tướng cách gần xem, quả thật là thiên hạ vô song. Nhưng mà một lát sau. Nội đường lại là một mảnh tĩnh mịch, nếu nói mới vừa rồi mọi người trong ánh mắt còn có nguyên nhân vì kinh ngạc ánh sáng, ở nhìn thấy theo sát tô cầm đi vào nội đường triển mục phong khi vẫn là đâm đâm đôi mắt liền ánh sáng cũng chưa. Bị nhiễm chính vương giết người ánh mắt sợ tới mức, tô cầm lên lầu 2 tìm một vị trí ngồi xuống, tiếp đón nam tử cũng lại đây, đối xứng sở điểm tiểu nhị nói, tiểu nhị, trước thượng một bình trà nóng, sao mấy cái tiểu thái, một mâm thịt bò, thượng một bầu rượu. Còn muốn rượu. Triền mục phong sắc bén ánh mắt bắn về phía bị điểm đến danh điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị nuốt nuốt nước miếng, hai chân thẳng run lên, không biết sao lại thế này, một câu liền ra khẩu. Khách quan, chúng ta trong tiệm không rượu. Tô cầm những mày, chỉ chỉ bên cạnh mấy bàn, mặt trên chính phóng vài bát rượu, rượu hương mát lạnh, rất là say lòng người. Đó là cái gì? Khách quan tới không khéo, bọn họ uống chính là cuối cùng một vò. Tô cầm vốn là nhân mày càng là ninh ba lên. Không uống rượu cũng không quan hệ, chúng ta uống chút trà liền hảo. Đại lang thiện giải nhân y nói. Tô cầm cố mà làm gật gật đầu, phất tay làm điếm tiểu nhị đi xuống. Điếm tiểu nhị theo bản năng nhìn về phía triển mục phong, thấy hắn không có dị nghị, lúc này mới vội vàng chạy tới trong phòng bếp. Triển mục phong liêu vật áo, ở tô cầm bên cạnh ngồi xuống, mặt vô biểu tình nhìn đối diện đại lang làm ruộng chi nương tử ở thượng. Đại lang uống trà, vẻ mặt ý cười nghe tô cầm hỏi chuyện. Triển mục phong đôi mắt thâm trầm. Đối mặt hắn thịnh khí lăng nhân không có hảo ý áp bách khí thế, còn có thể có này phân nhàn hạ thoải mái người, chỉ sợ là cũng không đơn giản. Đồng nhiên, triển mục phong rỗi tay bắt lấy đại lang thủ đoạn. Hắn mau, đại lang lại là căng mau, đôi tay co rụt lại, đó là thu hồi bên cạnh, xoay mặt, cười nhìn hắn, ta vốn tưởng rằng về công tử hảo nam phong nghe đồn, là tin vịt. Đến từ bốn phương tám hướng tìm kiếm chi mắt dừng hình ảnh ở triển mục phong trên người, tràn ngập phát hiện gian tình hưng phấn. Nhếp chính vương chi huy cũng ngăn không được hừng hực thiêu đốt bát quái chi hỏa. Triển mục phong đôi tay hướng trên bàn một phách. Phanh. Cái bản nát. Bát quái chi mắt chợt biến mất, nhưng mà nhìn kỹ nói, lại có thể phát hiện mọi người lỗ thai đều cao cao dựng lên. Triển mục phong sắc bén ánh mắt quét về phía đối diện đại lang. Triển mục phong, đường nháo. Tô cầm tay bỗng nhiên nắm lấy hắn, miễn bản có bao nhiêu tức giận nói. Tạc mau triển một phong nháy mắt từ âm truyền tình, gợi lên môi lóe hoa mọi người. Đại lang trên mặt ý cười phai nhạt vài phần. Ta không biết ngươi như thế nào sẽ đến kinh thành, cũng không biết vì cái gì phía trước gặp ngươi. Ngươi không có bất luận cái gì võ công, bình thường chỉ là một cái nông dân, mà lúc này lại là cao thủ chi tư. Bất quá, ta có thể cảm giác được đến, ngươi đối ta không có ác ý. Tô cầm đôi mắt nhìn đối diện Đại Lang, đẹ thấp tiếng nói, chỉ dùng ba người có thể nghe được câm lượng, một chữ một chữ nói. Đại Lang cũng là chỉ nhìn nàng, bao dung mà cất giấu tình nghĩa đôi mắt, têu Tô cầm nhíu như mày. Ngươi không muốn biết ta là ai sao? Tô cầm lắc đầu, đứng lên, nắm triển một phong tay đi xuống tử lầu. Triển một phong quay đầu lại, hướng về phía Đại Lang lộ ra một cái mỉm cười đắc ý. Mặc kệ hắn là ai, cũng mặc kệ hắn có ý đồ gì đều không thể lay động hắn cùng Tô cầm nửa phần. Đồ ăn tới. "Di, người đâu?" Điếm tiểu nhị ở phía sau bếp cùng chúng huynh đệ xô đẩy nửa ngày, xui xẻo bi thôi tới cấp nhếp chính vương này một bàn thượng đồ ăn, lại thấy chỉ còn lại có đại lang một người. Đại lang đứng lên, một thỏi vàng dừng ở trên bàn. Kinh thành vùng ngoại ô, nông trang, tảng lớn đất trồng rau. Đại lang ăn mặc màu lam bố sam, trong tay cầm một phen rau phay. Ngồi sổm xuống thân mình thu cải trắng Đồng nhiên Hắn phía sau xuất hiện một cái hắc ý che mặt nam tử Nam tử cung kính quỳ trên mặt đất Cung chủ, ngài khi nào trở về Đại lang đôi tay không ngừng Một tay nắm cải trắng Một tay nắm dao phay Nhẹ nhàng một cát Một bút cải trắng đổ mà ra Ráo 2718 tuần dưỡng Hắn đem cải trắng bế lên tới Gỡ xuống lạ, lao rớt, phát hoàng Nhẹ nhàng hướng cái sọt một ném Một viên sạch sẽ thủy linh, cải trắng nhập Y H.I.G. Nhân một đầu hát tuyến nhìn hắn thu cải trắng, trong lòng chửi thầm cung chủ bộ dáng này nếu như bị U minh cung mọi người nhìn thấy, nên là như thế nào tiêu tan nào ảnh, hận không thể chọc hạt chính mình hai mắt. Hắn không nói lời nào, H.I.G. Nhân cũng không dám mở miệng. Như thế lặng im thật lâu sau, đại lang rốt cuộc đứng lên, nhìn mãn sọt cải trắng, lầm bẩm ngươi đã từng nói qua. Nhất muốn làm đó là cùng ta mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà tước, nhưng hôm nay ta suy nghĩ cẩn thận, ở chỗ này, ngươi lại không thấy. Mặc, ta có chút hối hận. Cung chủ! Ngươi nói ta nếu lúc này nói cho nàng ta nguyện ý, nàng còn sẽ hồi tâm chuyển ý sao? Mặc nhìn lầm bẩm nói nhỏ đại lang, nhất thời không nói gì. Có lẽ hắn nói lời này cũng không phải muốn chính mình trả lời, chỉ là nói cho chính mình sau khi nghe xong. Tô phủ! Triền Mục Phong còn đắm chìm ở bị Tô Cầm người trước chủ động bắt tay ngọt ngào trung hồi bất quá thần, đó là thấy Tô Cầm nắm lực thập phần khó chịu bộ dáng. Tô Cầm, Tô Cầm. Triền Mục Phong ôm lấy nàng, thấy nàng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trong lòng hoảng loạn. Tô Cầm há mồm, muốn nói chuyện, lại là một trận vô lực, trước mắt tối sầm, đó là hôn mê bất tỉnh. Tô Cầm không có ý thức, cho nên nàng không có phát hiện ở chính mình hôn mê khoảnh khắc triển mục phong quanh thân quanh quần nguy hiểm hơi thở. Đó là bất đồng với ngày xưa hài hước triều đình, lấy nhiếp chính vương chi thân trọng đính quy tắc vô vị. Giờ phút này triển mục phong, trong mắt không có bất luận cái gì sinh khí, nếu là tô cầm cứ như vậy không hề tỉnh lại, hắn liền sẽ hủy diệt thiên hạ này. Chủ thượng, tô tướng ngất đi rồi, ngươi mau làm thái ý đi nhìn một cái đi. A đại A nhị phát hiện không đúng, một cái nhìn triển mục phong, một cái vào cung bắt được cái thái ý đi lại đây. Đáng thương Lão Thái Y Lệ lúc ấy đang ở Thái Y Lệ viện sửa sang lại dự thảo, mắt thấy một cái Hắc Y hề nhân đột nhiên xuất hiện, còn không có tới kịp há mồm kêu thích khách, đó là bị người nhéo cổ. Một trận đấu đá lung tung, dạo đến trong bụng toàn thủy tán loạn. Đúng rồi, Thái Y Lệ, Thái Y Lệ. A đại nhắc nhở triển mục phong, hắn nhìn phía một bên đỡ thân cây Lão Thái Y Lệ, trong mắt nhảy ra hỏa hoa, thẳng kêu Lão Thái Y thiếu chút nữa thấy diêm vương. Tô cầm bất đắc dĩ nhìn điên cuồng trung triển một phòng, sâu kín thở dài. Nàng hôn mê. Chính là hôn mê kia một khắc, nàng thân mình đổ, linh hồn lại là thanh tỉnh. Nàng thấy được, nghe thấy, lại không cách nào chỉ huy khối này thân thể. Ô, ô, ô. Lỗ thai nghe được một trận tiếng khóc trọng sinh chi vô song thôn cu. Tô cầm dương mắt, lại là phát hiện chính mình ở vào một mảnh trong bóng tối. Không có quang hát ám, têu tô cầm trong lòng cũng sinh ra vài phần áp lực. Mà mới vừa rồi lọt vào thai thấp tiếng khóc, lúc này lại là không thấy. Thật lâu sau, mới có một tiếng thấp khóc lại lần nữa chuyển đến. Tô cầm cũng mặc kệ phía trước là cái gì, trong bóng đêm cuồng chạy lên. Đặc sệ không hòa tan được màu đen trung, dần dần mà xuất hiện một tia ánh sáng. Ánh sáng trung tâm, một nữ tử ngồi sồn khóc thút thít. Trôn nhập đầu gối trung đầu, tiêu tô cầm nhìn không thấy nàng ra sao khuôn mặt. ô ô nuốt nuốt tiếng khóc, làm cho tô cầm có chút bực bội. Người là ai? Nàng há mồm, thanh âm thực được. Nữ tử ngầm đầu, một chương tô cầm thường xuyên ở trong gương nhìn thấy mặt lệnh nàng trừng lớn đôi mắt. Đây là, nguyên lai tô tướng. Không thể tưởng được nàng thế nhưng không có biến mất, mà là ở trong thân thể núp vào. Tô cầm có chút khủng hoảng lên. Tô tướng còn ở, kia nàng, có phải hay không nên biến mất? Như là biết được nàng tâm tư giống nhau, ngồi sổm nữ hài đứng lên tử, lắc đầu nhẹ giọng nói. Ngươi đừng sợ, ta chỉ là nàng một phách, liền tính là biến mất, cũng là ta biến mất. Tô cầm định rồi thần, đi đến nàng trước mặt, linh hồn so bề ngoài càng muốn tới chấn động. Tuy nói nàng thường xuyên ở trong gương nhìn Tô tướng, giờ phút này thấy Tô tướng linh hồn, cũng là sẽ không tự chủ được kinh diễm. Sạch sẽ mà thanh triệt linh hồn, dường như thuần khiết vô cấu mây trắng núi xa. Vì cái gì trước kia ta không cảm giác được ngươi tồn tại? Tô cầm hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Nữ tử nhấp môi, cũng không trả lời. Tô cầm túi đầu trầm tư. Lâu như vậy, tô tướng một phách ở trong thân thể đều chưa từng làm nàng cảm giác được. Nhưng hôm nay, nàng lại là hiện ra tới, không chỉ có hiện ra tới, còn đem thân thể cấp mê đi, bước ra linh hồn của nàng. nay đó biến hóa, phía trước không có, ở hôm nay đó là có. Thả là ở chính mình thấy Lư Châu thành người xưa lúc sau. Là bởi vì hắn. Tô cầm trừng lớn đôi mắt. Nữ tử thân thể run lên, không dám nhìn hướng tô cẩm. Tô cầm cho mày, do dự thật lâu sau, nửa ngày mới nói, ngươi, là muốn gặp hắn sao. Nữ tử ngẩn ra, chợt lác lắc đầu, gặp nhau tranh như không thấy, ta ba hồn sáu phách diệt hết, thấy cũng chỉ là đồ tăng phiền não. Thân thể này cho ngươi, ta chỉ có một thỉnh cầu. Tô cầm không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, không được. Ngươi còn không có hỏi ta là thỉnh cầu gì. Ta không phải ngươi. Ta sẽ không tiếp cận nam nhân kia, càng sẽ không thay thế ngươi, làm chiếm khối này thân mình bồi thường ạt lạn tịt đệ nhất sủng cơ. huống chi, nàng sớm có yêu thích người. Triển một phong nơi trốn bị nàng, nàng nửa phần cũng không muốn làm nàng đau lòng. Tô cầm cự tuyệt, tiêu nữ tử động giận, các ngươi thế giới kia người đều là như vậy đối đại ân nhân cứu mạng. Tô cầm cười, ân nhân cứu mạng. Ngươi dám nói, khối này thân thể không phải bởi vì ngươi một lòng muốn chết. Ta mới được cơ hội. Nói đến ân nhân cứu mạng, ta mới là. Nếu không phải ta, khối này thân thể đã sớm thành bạch cốt, mà ngươi tổ mẫu, muội muội cũng sẽ ngày ngày tẩy mặt. Hiện tại ở trước mặt ta đại sung ân nhân, ngươi ra mặt như thế nào như vậy hầu? Ta. Mỗi người đều nói tô tướng kinh tài tuyệt diễm, không thua nam nhi. Bất quá theo ý ta tới, ngươi chỉ là một cái đáng thương nữ tử. Vì tình sở khốn liền không muốn sống nữa. Ngươi không làm thất vọng đem ngươi sinh hạ tới mẫu thân, không làm thất vọng ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi nâng lớn lên tổ mẫu sao? Ta, nữ tử vẻ mặt đau khổ, hiển nhiên là không nghĩ tới tô cẩm sẽ như vậy mắng. Tình yêu trọng tới đều thân bất do kỷ. Ta, ta sai rồi sao? Nữ tử ngồi xổm xuống thân mình, ô, ô ô nuốt nuốt thấp không nói. Đương nhiên sai rồi. Tô cẩm trên cao nhìn xuống, cũng bất an an ủi nàng, nói tiếp, ngươi chẳng những sai rồi lại còn có sai không thể tưởng tượng, nhân thần cậu phẫn. Chỉ là bị một người nam nhân cự tuyệt. Này có cái gì hảo tâm thương? Đang muốn như vậy thích hắn, phi hắn không thể, vậy bám giết không thà, lì lợm la liếm ao một bị cự tuyệt, liền sống không còn gì liên tiếp, như vậy ngươi còn rong rạc nói thích. Ta, trên thực tế, ngươi này căn bản là không phải thích. Ngươi chỉ là quá để ý chính mình kiêu ngạo cùng tự tôn. Nữ tử thân mình run lên ngẩng đầu nhìn về phía tô cẩm, nếu là ngươi đâu? Nếu triển một phong không phải đầu tiên thích ngươi, vị trí đổi, trước yêu chính là ngươi, ngươi cho thấy tâm ý, hắn lại cự tuyệt, ngươi sẽ như thế nào? Cự tuyệt thì thế nào? Thích hắn chính là ta, một lần không được, ta thí hai lần, hai lần không được, ta thí ba lần. Nếu là có người tới trên hắn, ta liền đem triển người của hắn mắng chạy, ta muốn hắn bên người chỉ có ta, trong mắt nhìn đến ta, nghe được chỉ là ta. Chúng có một ngày, hắn sẽ thích thượng ta. Nói được thật tốt. Thật có chút người chính là ý chí sắt đá, không cần ngươi hảo, phiền chán ngươi thích đâu. Nếu nỗ lực thật lâu, hắn cũng không thích ta, ta sẽ buông tay. Thiên nhai nơi nào vô phương thảo, há tất yêu đơn phương một chi hoa. Ba điều chân có khó tìm, hai cái đuổi nam nhân còn thiếu sao. Buông tay. Tô cầm, ta không bằng ngươi. Ta không xứng làm tô ra nữa nhi, tổ mẫu, thực xin lỗi. Tô Cầm, người nhà của ta làm ơn ngươi. Nữ tử trên người sáng dọi càng ngày càng nói, đến cuối cùng, thế nhưng trở nên trong suốt. Tô Cầm đống nhiên nhớ tới một kiện thập phần chuyện quan trọng, ngươi từ từ, lúc trước là ai giết ngươi? Lúc trước giết ta người là? Một câu chưa xong, trong suốt thân thể chợt không thấy. Tô Tướng, Tô Tướng, uy! Không mang theo như vậy chơi người, ngươi ra tới. Ngươi không ra, người nhà của ngươi ta mặc kệ. Ta thật sự mặc kệ, dù sao các nàng cũng không phải người nhà của ta. Tô cầm tức muốn hộp máu giống to, nhưng mà vô luận nàng như thế nào mắng, huy hiếp, ánh sáng tiệm tiểu nhân hắc ám thế giới, lại là không có bất luận cái gì đáp lại. Phiếm tinh điểm, phản phất đom đóm giống nhau sắp biến mất quang minh hôn ngồi tô cầm đầu ngón tay, giống như đang nói ta biết, ngươi sẽ không. Phần 3 chương 103, Lão Phu Nhân Mất Tích hỗn đản hỗn đản Tô Cầm khi đến mức tận cùng đống nhiên mở to mắt. Chói mắt ánh sáng kêu nàng nhịn không được nhắm mắt lại, chờ thích hướng một lát lại chớp mắt, lại thấy thiên ngoại thúy sắc hành hợp lại, hòa thơm chim hót. Tô Cầm, ngươi tỉnh. Hưng phấn mà thanh âm từ bên thai truyền đến, Tô Cầm quay đầu, đối thượng triển mục phong trạng nếu điên cuồng gương mặt tươi cười. Lão thái ý ý cũng nhẹ nhàng thở ra, may mắn Tô tướng tỉnh lại, bằng không, hắn bộ xương già này hôm nay cái nhất định công đạo ở chỗ này. Tô tướng tỉnh liên hảo, sau này cần phải phải chú ý điều dưỡng thân mình, di tình dưỡng tính, cảm xúc biến hóa chớ có quá mức kích động. Lao thái y nhẹ ném xuống một câu, hướng triển mục phong bên kia ngó ngó, không gặp hắn có phá lệ chỉ thị, lúc này mới dám đứng dậy rời đi. Triển mục phong, ngươi. Lời nói mới xuất khẩu, đó là bị hắn mạnh mẽ ôm lấy, không lắm yên lặng sau giờ ngọ, như đỉnh như cái ngô đồng lay động dáng người, dò ra đầu tưởng thúy trúc con hạ thân tử. Chăm chú nhìn nam tử bên môi gợi lên tươi cười. Dường như gặp được vào Đông Hàn Mai mới nở là lúc, nhợt nhạt cười, lại là say lòng người. Tô Cầm An tĩnh mặc hắn ôm. A đại a nhị thối lui đến một bên, không quay giày lúc này hai người. Triền Mục Phong, ta vừa mới làm một giấc mộng. Cảm giác được hắn run rẩy, Tô Cầm chậm lại ngữ khí, nói tránh đi. Triền Mục Phong hoàn cánh tay của nàng nắm thật chặt, cái gì mộng? Trong mộng người chính là ta. Ân là ngươi. Ta mơ thấy trước yêu ngươi người là ta, ngươi không thích ta. Tô cẩm từ trong lòng ngực hắn thăm ngẩn đầu lên, vẻ mặt tức giận. Triền mục phong bị nàng đậu đến nhịn không được bật cười, sau đó đâu? Sau đó a tô cầm xoay chuyển trong mắt, ngươi không thích ta, ta liền thích người khác đi. Tô cẩm Triền mục phong tăng thêm ngữ khí, nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng. Mới vừa rồi trời sập tâm tình chợt biến mất, mãn não chỉ có nói khí lời nói khí hắn tô cẩm Lại cứ tô cầm thích nhất lửa cháy đổ thêm dầu, nói tiếp, đúng vậy, ngươi đều không thích ta, ta làm gì còn muốn lì lợm la liếm. Ta ra mặt nhưng không có tưởng thành như vậy hậu. Ngươi là nói ta ra mặt so tưởng thành hậu. Triền mục phong sụ mặt, không vui nói. Tô cầm chấp chớp mắt, không cần nói cũng biết. Ngươi, nếu không phải ta muốn ngươi, liền hướng ngươi này tức chết người không đền mạng tính tình, sợ là cả đời đều gả không ra. Triển mục phong thở phì phì nói ra một câu, bên hai lại là lén lúc đỏ. Tô cầm cẩn thận nhìn chằm chằm hắn xem. Triển mục phong đảo cũng hào phóng, khiến cho nàng vẫn luôn nhìn, cuối cùng sợ nàng nhìn đến không đủ rõ ràng, còn đem mặt đi phía trước thấu thấu. Bốn mắt nhìn nhau, tô cầm mở miệng nói, triển mục phong. ân, Chúng ta thành thân đi! Không được! Tô cầm, ngươi thật đem chính mình đương nam tử, nào có nữ tử hướng nam tử cầu thân đạo lý. Nữ tử muốn rụt rẻ, rụt rẻ ngươi biết không? truyền mục phong ngây người một lát, gào to hô ồn nào lên, đối với tô cẩm chính là một đốn đổ ập xuống cửa trách. Dấu ở trên cây A Đại cùng A Nhị, đầy đầu yên tuyến nhìn nhà mình chủ thượng. Chủ thượng, ngài như vậy phản cảm tô tướng cầu thân, ngài miệng có thể không cần liệt đến lỗ thai mặt sau đi sao? Còn có ngài đôi mắt có thể không cần mị thành một cái phung sao? Còn có ngài có thể đừng làm gian này phó ngài luôn khinh thường nhị hóa hợp kỷ cười sao. Nghiến răng nghiến lợi người lúc này đổi thành tô cầm. Nàng buồn ý là tưởng an ủi bị kinh hoách triển một phong. Bất quá thực hiện nhiên, thứ này căn bản chính là không cần an ủi. Triển một phong, không đáp ứng tính, khi ta phía trước cái gì cũng chưa nói qua. Trước một giây còn ở ngã ngã không thôi triển một phong lập tức ngầm miệng, bắt lấy tô cầm tay, dứt khoát quyết đoán mà hiên ngang lẫm liệt nói. Khi nào thành thân? Tô cầm vẻ mặt ý cười, cái này sao? Ngươi chừng nào thì đáp ứng rồi xuyên tân nương trang bái đường, chúng ta liền khi nào thành thân? tiêu ngươi chê cười ta, tiêu ngươi ngạo kiều, hừ hừ. Triền Mục Phong rõ ràng ngẹn lại. Ta vì cái gì muốn giả nữ trang? Tô cầm cười đáp ý, câu môi, bởi vì, cầu thân chính là ta. Ngoanh đông? Triền Mục Phong đỉnh đầu thừa nhận một cái trọng gõ. Liên biết Tô cầm sẽ không như vậy ngoan ngoãn làm hắn cưới tới tay. Nhiếp Chính Vương sấm rền gió cuốn, thả trên triều đình làm cho trương phái mọi người có khổ nói không nên lời lúc sau, càng đến thác hải súng bái, làm khởi sự tới càng là nước chảy thành sông. Hoang bảng từ kinh thành xuất phát, giáng đầy tây lương 23 tỉnh. Nha nghèo tài tử cảm nhớ triều thần đối bá cánh chi ái trọng, liên danh viết thật dài cảm tạ thơ, một đường đưa đến kinh thành. Lúc đó, Kim Loan điện thượng Quyên một vạn lượng bạc trương phái các đại thần chính đỉnh một trương khổ qua mặt vạn phần trầm trọng tiếp thu triển một phong đưa qua cảm tạ thơ đây mới là chân chính vả mặt đâu không riêng bộ bọn họ bạc làm cho bọn họ có khổ nói không nên lời càng là ban thưởng này đến từ vạn danh cảm tạ thơ tới ghê tợm bọn họ lưu đại nhân chờ trong túi ngựa ngùng các đại thần cảm giác sâu sắc thẹn với ba tánh, tự động xin từ trước buồn vương cũng cảm giác sâu sắc tiếc nuối trương phái đám người nghe được lời này một đám sắc mặt trướng như lợn gan, trong lòng hận không thể đem triển một phong cấp chém cái 100 lần không ngừng. Hừ, trong triều đại thần lập tức thiếu nhiều người như vậy, xem hắn như thế nào cân bằng trong triều quan hệ, bổ khuyết chỗ trống. Trong quý tộc xin từ trước đại nhân, có chút nắm giữ cực kỳ quan trọng chức quan, cũng không phải là tùy tiện đổi cá nhân là có thể làm tốt. Mặc dù người nọ có thể làm tốt, đặt ở cái kia vị trí, chỉ dựa vào chính hắn cũng không thể được việc. Trong triều mọi việc Giác dối khó gỡ, đã không phải một người có thể lay động. Không ra mấy ngày, nhiếp chính vương liền sẽ vì hắn và mặt hành vi trả giá đại giới. Trương phái mọi người cúi đầu, chỉ còn chờ mấy ngày sau coi trọng vừa ra cho hay. Sau đó đợi mấy ngày, tổng chờ không tới dự định kết quả trương phái các đại thần lại là hoàng sợ. Thiếu vị trí, ở nhiếp chính vương làm tô phái người bổ khuyết chỗ chống lúc sau, không những không có tạo thành khủng hoảng, còn so với phía trước xử lý càng tốt. Trương phái trung vị cao các đại thần thương nghị một phen, lén lút đi ẩn lui Lưu Đại Nhân trong phủ tham minh đến tận cùng. Nhưng mà bọn họ tới rồi Lưu Phủ, đối thượng lại là Lưu Đại Nhân giữ kín như bưng mặt, mấy phen tìm hiểu, tìm tung đi tìm nguồn gốc, cũng là không có kết quả. Sao lại thế này? triền một phong âm hiểm xảo trá, hắn là nắm ta nhược điểm A. Mấy người đi rồi, Lưu Đại Nhân xúc cái bàn, vùng táo vô cùng nói. Người sẽ không sợ bức cấp bọn họ liên hợp lại trả thù. Tô phủ thư phòng, tô cầm nhìn Triển mục Phong nói. Triển mục Phong tà khí cười. Bọn họ nếu là dám trả thù, liền sẽ không tùy ý ta người nắm bọn họ nhược điểm, muốn làm gì thì làm. Trên đời này không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có cố định bất biến ích lợi. Lưu đại nhân tử quan khi còn muốn nhìn chúng ta chế cười, hà nước chừng là bởi vì những người đó đều vì hắn làm mệnh, sẽ không thay đổi. Lại không biết, ngươi bắt những người đó nhược điểm. Nhược điểm nơi tay, mặc dù lưu đại nhân vị trí bị thay thế được, những người đó cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Triền Mục Phong nghe răng cười, nhìn về phía tô cầm, hai người lại có chủng lang bái vì gian hương vị. Hơi nhiệt phong xuyên qua hạ ý tiệm khởi đình viện, dừng ở khai bại tường vi tiêu tốn, đang muốn hảo hảo mà người một người cuối mùa xuân hương vị, lại bị phòng trong truyền đến bang một đạo bàn tay thanh cấp dọa không có hứng thú. Con dấu tô thiên đầu chắn non má trai ấn năm cái đỏ tươi dấu ngón tay trên trán tóc mái rũ ở mi mắt thượng che khuất hắn ám trầm hai tròng mắt cả người dường như bị vô hình ám sắc bao vây gọi người nhìn không rõ ràng lúc này hắn hôn trưởng lão phu kêu ngươi vào chiều cũng không phải là làm ngươi mắt thấy trương phái người trở chịu khi dễ trương thái sư đoán hận phun ra một câu ngực kịch liệt phập phồng con dấu tông ngẩng đầu trong mắt hơi có chút khó ý ngươi lúc trước nên nghĩ đến sẽ có hôm nay Ngươi! hắn tràn đầy hận ý lạnh băng hai trong mắt, dường như âm trầm trong bóng đêm phía u quang cô phần. Tiêu Trương Thái sư nhịn không được lùi lại vài bước, hắn thở dài, mới vừa rồi còn như núi lửa phun trào phẫn nộ, Tựa Hồ lập tức bị sâu kín tiếng thở dài phốc phốc tới diện. Ngươi rốt cuộc là Trương gia con cháu, môi hở răng lạnh, Trương gia suy tàn, ngươi cũng là không hảo. Đối với con dấu tô thở ơi lạnh nhạt, Trương Thái sư vẫn là có chút phẫn nộ. Hán tài hùng biện lợi hại, tư như suối phun. Nếu là hắn mở miệng ngăn cản, triển mục phong kế hoạch chưa chắc thuận lợi thực thi. Mà hắn cũng chỉ là cái dạng này nhìn, cái gì cũng không có làm. Không, hắn là một sự kiện. Hắn là cái thứ nhất nộp lên vạn lượng bạc trắng trương phái người. A con dấu tô cười lạnh, tràn đầy hận ý hai tròng mắt một mảnh khoái ý. Này cùng ta có cái gì căn hệ? Mặc dù đã không có chứa ra, ta còn là ta. Ngươi ngươi cái vong ân phụ nghĩa lỗ vật cũng không nghĩ lúc trước là ai đem ngươi đẩy đến vị trí này vong ân phụ nghĩa nếu ngươi đều nói như vậy ta có thể nào không hảo hảo thể hiện con dấu tô bình tinh vô cùng nói trương thái sư trong lòng có chút hoảng loạn hắn xem không hiểu cái này tôn tử sơ hồi kinh khi hắn biểu hiện đến ngạo khí cao ngạo vẫn chưa đối hắn vâng vâng dạ dạ hắn lại là có thể nhìn đến hắn đấy mắt ra tâm một cái có dạ tâm muốn bắt lấy quyền thế người khống chế lên cũng không khó, ít nhất, ở hắn cánh chim đầy đặn phía trước, vô pháp thoát ly khống chế. Nhưng mà, thẳng đến giờ khắc này, Trương Thái Sư mới phát hiện chính mình sai rồi. Con dấu tô đáy mắt bình tĩnh điên cuồng nói cho hắn, trước đây nhìn đến đủ loại biểu hiện, bất quá là hắn muốn cho hắn nhìn đến thôi. Hắn không để bụng quên thế. Hắn tới kinh thành chỉ là vì hủy diệt. Hủy diệt toàn bộ trương gia. Điên đảo toàn bộ quý tộc. Người tới đem hắn cho ta bắt lấy. Từ nay về sau không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ra thư phòng một bước. Mặt khắc cấp trong cung đầu thông báo một tiếng, liền nói hắn nhiễm phong hàn, bị bệnh. Trương Thái sư trầm tĩnh phân phó nói, so với giam lỏng hắn nhất xuất sắc, cũng nhất coi trọng tôn tử tới, rốt cuộc vẫn là toàn bộ gia tộc kích lợi muốn trọng thượng hết thảy. Dứt lời, hai cái khổng võ hữu lực hộ vệ đi đến, lại không phải bắt lấy con dấu tô, mà là chiều hắn đi tới. Trương Thái Sư còn có cái gì không rõ? Hắn chỉ là kinh sợ, kinh sợ cùng bất quá hai tháng quan cảnh, con dấu tô thế nhưng không chế toàn bộ trương gia. Dẫn sói vào nhà, dẫn sói vào nhà A. Trương Thái Sư toàn thân phát run, trước mắt một yên, lại là lửa giận công tâm hôn mê bất tỉnh. Làm lao ra tử hảo hảo tĩnh dưỡng, hắn nếu là ra đường rẽ, các người biết hậu quả. Con dấu tô lạnh lùng nói, trong nhà nếu là có trưởng bối qua đời. Làm quan giả liền phải vì này để tăng 3 năm. Hắn phải làm mới vừa bắt đầu, chương thái sư như thế nào có thể đi đâu. Mấy trăm chiếc xe ngựa từ kinh thành xuất phát, cầm đao kích tướng sĩ mắt nhìn thẳng, hai nghe bắt phương. Quang Minh Chính Đại đoạt lại chương phái đám người bạc tay, triển một phong đó là làm người đem bạc đưa đến Giang Nam. Trên thành lâu, hai bóng người an tĩnh lập. Cứu tế bạc đã xuất phát, kế tiếp ngươi tính toán làm sao bây giờ. Tô Cầm quay đầu nhìn về phía bên cạnh triển một phong, nhẹ giọng hỏi: Ngày hôm trước ta đã sai người kiểm kê quốc cố, hộ tống công sự bạc người được chọn. Ta hướng vào Chu đại nhân. Tô Cầm mày hơi cho, Chu đại nhân tuy rằng ngay thẳng, lại không quá linh hoạt, không ngại đem con dấu tô phái ở hắn bên người. Triển Mục Phong gật đầu, có thể nhân tiện đem con dấu tô khiển ly kinh thành, xử Tô Cầm bên người thiếu một cái mơ ước người, hắn tự nhiên là thập phần nguyện ý. Tâm tình rất tốt. Triển mục phong đưa tô cầm hồi phủ bước chân cũng nhẹ nhàng không ít. Chỉ là, ở nhìn đến trước phủ đứng thẳng nào đó nam từ khi, hắn mới dãn ra mày trợn trở nên tối tâm vô cùng. Tô cầm nhìn đại lang thời điểm, cũng giật mình, trái tim dường như bị một kích đúa tạ hung hăng mà đánh một chút, đột đột, đau đau. Tô cầm che lại ngực, trên trán dần dần toát ra mồ hôi mỏng. Nàng con chưa đi. Cũng may này đau ý chỉ là trong chốc lát, không quá một lát đó là biến mất. Nếu không, tô cầm không xác định chính mình có thể hay không đem nguyên chủ linh hồn ra sức đánh một đốn. Người có khỏe không? nam tử quan tâm tiếng nói chuyển tiếng lô thai, tô cầm ngẩng đầu, lại thấy đại lang không biết khi nào đứng ở nàng trước người, vẻ mặt quan tâm. Như vậy quan tâm ở tô cầm xem ra có chút chói mắt. Người đều đã chết. hung hậu trưởng phong xoa trên chán tóc mái thổi qua, chỉ hướng đại lang mặt đánh tới. Đại lang dơ tay ngăn cản. Thân mình không thể không lui về phía sau vài bước. Bước lui tới gần tô cầm nam tử, triển một phong lúc này mới làm bãi, khẩn trương nhìn tô cầm. Tô cầm nắm lấy hắn tay, hướng hắn cười cười. kia hai người nắm chặt đôi tay, chỉ có lẫn nhau mới có thể hiểu được tươi cười, đều thật sâu mà kích thích đối diện nam tử. Hắn muốn qua đi, đem hai người nắm chặt đôi tay tách ra, mới đi rồi một bước, lại thấy trước mắt dường như cháu thượng một đạo nhìn không thấy tưởng, làm hắn không được mà nhập. A cầm. Hắn há mồm, thanh âm là nàng mong đợi ô nhu. Tô cầm thân mình run rẩy, triển mục phong rõ ràng cảm giác được, ánh mắt chợt căng thẳng, ngẩng đầu nhìn thẳng đối diện nam tử, một quả ngân châm phất tay háo mà ra. Lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn điểm mấu chốt người, hắn là cái thứ nhất. Mặc kệ hắn là cái gì thân phận, triển mục phong ý niệm chỉ có một, giết hắn. Nam tử nhìn chăm chú tô cẩm, ánh mắt nghiêm túc câu họa cái chán của nàng, lông mày. Đôi mắt, cái mũi. Hắn xem đến nghiêm túc mà chuyên chú, mỗi một chỗ đều chưa từng vùng tha. Triển mục phong trong tay háo vứt ra phía u quang ngân trầm, ở hắn xem ra bất quá là tiểu hài tử trò khôi hài, tay háo nhẹ ném, trong viện không gió tự động, gần ngay trước mắt ngân trầm bỗng nhiên liền thay đổi quỹ đạo, hoàn toàn đi vào phía trước vết đá, xuyên tường mà qua, lại là so triển mục phong vứt ra càng bá đạo, cũng càng thêm quỷ quyệt. Là khiêu khích. Triển một phong tiếp thu đến hắn không tiếng động một phiết, nắm tay siết chặt. Người này, võ công không ở hắn dưới. A cầm. Nam tử lại lần nữa mở miệng, cũng mặc kệ tô cầm hay không để ý tới hắn, câu môi cười. Bình phàm vô kỳ mặt, dường như cũng bởi vì cái này ôn nhuận ý cười, nháy mắt nhiễm động lòng người sáng giỏi. Tô cầm hít sâu một hơi, dắt triển một phong tay, đi nhanh tiến lên. Mặc kệ ngươi là ai, cũng mặc kệ qua đi ngươi cùng tô tướng hay không nhận thức. Hiện tại, ta có ái nhân, chỉ hắn một người. Tô cầm nắm triển một phong tay, vẻ mặt kiên định. Đang ở kế hoạch từ nơi nào vào tay có thể xuất kỳ bất ý bị thương nặng nam tử, lại đồng nhiên nghe được tô cầm này tịch lời nói triển một phong, trái tim hung hăng mà bị đâm đâm. Nàng ở biểu thị công khai hắn địa vị. Triển một phong ánh mắt loay sáng, tuấn lãng gương mặt, dường như đều ở sáng lên, tiêu toàn bộ sán lạ ngân hà cũng vì này phai màu. A cầm. Nam tử ánh mắt tựa hồ nhiễm một tầng hơi mỏng sương ngủ, hắn đứng ở tại chỗ, nhẹ nhàng mà phun ra hai chữ, đầu buông xuống. Tô cầm trái tim chợt căng thẳng, lại chỉ là một cái trước mắt, mặc dù thân thể nguyên chủ còn có một phách ở trong thân thể, nàng cũng can thiệp không được nàng. Thân thể này, hiện tại là của nàng. Phong, chúng ta đi. Dắt triển một phong tay, tô cầm đi nhanh vòng qua nam tử bên cạnh, đi vào bên trong phủ. Nam tử đôi mắt đột nhiên trợn to. Tuy là ban ngày, nhưng hắn thế giới lại là một mảnh yên ám, không có bất luận cái gì ánh sáng. Duy nhất ánh sáng nơi, tô cầm, cũng theo nàng đi xa bước chân, dần dần mà trở nên tối tăm, cuối cùng dung hợp ở một mảnh đặc sệ tiên sắc chung. Tô phủ hậu viện. Triển một phong phủng tô cầm mặt, mười phần đố phu hỏi, hắn là ai? Người nọ nhìn tô cầm ánh mắt, còn có tô cầm xem hắn ánh mắt, hắn nếu là nhìn không ra hai người nhận thức. Hắn chính là cái ngốc tử. Dâu riêng người. Tô Cầm nói. Triền Mục Phong trong lòng một trận vui mừng. Hắn nói hắn là dâu riêng người đâu. Nếu có thâm ý liếc mắt nóc nhà bị lá cây chặn tầm mắt một góc. Triền Mục Phong hỏi tiếp nói. Ta đây là ai? Tô Cầm giống xem cái hài tử dường như xem hắn. Lại vẫn là thành thành thật thật mà trả lời. Ta ái nhân. Ta đời này phu quân. Triền Mục Phong chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Hắn lắc lắc đầu. Đem nàng vòng ở trong ngực, đối nàng lời này lại không lắm vừa lòng, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, đời đời kiếp kiếp, ngươi đều là của ta. Tô cầm dương mắt nhìn hắn, tim đập chậm nửa nhịp. Ta mang ngươi đi gặp tổ mẫu. Hai người cầm tay hướng hậu viện đi đến, không có phát hiện chặn nóc nhà một góc lá cây, thế nhưng như cuồng phong quá cảnh giống nhau, ngáy mắt khó khăn. Tổ mẫu, tổ mẫu. Tô cầm hồng một khuôn mặt đi vào tĩnh tâm huyện, kích động mà mở miệng hô nhưng mà trong viện lại là im mắng, trừ bỏ nàng tiếng vang, không có bất luận cái gì thanh âm, chết giống nhau yên lặng, gọi người đấy lòng phát mao, tổ mẫu, nàng lại hô một tiếng, dùng sức đẩy cửa ra, loảng xoằng một tiếng, kim sắc dương quang chiếu tiếng âm u phòng trong, sáng ngời trống trải trong tầm mắt, tô cầm trong lòng chợt căng thẳng, phòng trong rất là sạch sẽ, sạch sẽ, lượn lờ phật hương, giống như là nàng trước kia đã tới giống nhau. Nàng vội vàng đi đến phòng trong, xúc lên manh chướng. Không ai. Triển mục phong nhìn thường ngày trầm ổn tô cầm liền dường như phát điên giống nhau, nơi nơi tìm kiếm tô lão phu nhân bóng dáng, đồng nhiên đem cho nàng cấp ôm lấy. Tô cầm, nàng bị người bắt đi, đừng hoàng hốt, phòng trong không loạn, hiển nhiên nàng bị bắt đi thời điểm vẫn chưa dây rủa, là cảm tâm tình nguyện đi. Hoàng loạn tâm phản phất tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, tô cầm ngơ ngẩn nhìn về phía triển mục phong. Vì cái gì? Ta cũng không biết. Cảm giác tô cầm thân mình nắm thật chặt, hắn nói tiếp, người không có khả năng hư không tiêu thất, tổng hội phát hiện tìm được nàng manh mối Tô cầm thật mạnh gật đầu. Lúc này, một tiếng nữ tử kêu rên truyền tiến lô thai. Theo thanh âm đi tìm đi, tựa hồ là ở đáy giường hạ. Triền một phong nhìn mắt tô cầm, rút ra đai lưng, một đạo nội kình quan chú trong đó, mềm ngặt đai lưng lập tức thành một thanh bạc kiếm, quanh thân tản ra sâm hàn ngân quang. Vô hình kiếm khí từ trước mắt hiện lên, chỉ nghe được xé kéo nước mạch thành, ván giường lập tức vỡ thành phiến. Kim Mama nhìn thấy ván giường hạ nhân, tô cầm lấy vài cái một phiến, đem nàng cấp nâng dậy tới. Kim Mama trong miệng tắc một khối phá mau, tô cầm mới vừa nghe đến tiêu rên thanh chính là từ miệng nàng phát ra tới. Tam thiếu gia, lão phu nhân, lão phu nhân bị người mang đi. Kim Mama, đây là có chuyện gì? Ai đem tổ mẫu mang đi? Kim Mama ma liên tiếp chảy nước mắt, thanh âm nghẹn ngào, lão nô vô dụng, chưa thấy được người đã bị đánh vụng tái giường phía dưới. Mơ mơ màng màng chung, lão phu nhân hình như là bị một người tuổi trẻ nữ nhân mang đi. Kim Mama, ma, đây là lão phu nhân đồ vật sao? Triển Mục Phong trong tay cầm một chi kim sắc cây châm, trầm giọng hỏi. Kim Mama ma thực mau lắc đầu, không phải. Này mặt trên tựa hồ viết tự Hẳn là những người đó lưu lại triển mục phong nhìn chằm chằm kim châm nhìn trong chốc lát, đống nhân nói. "Tôi cầm đem cây châm đoạt lại đây, hai cái nho nhỏ phồn thể phong đỏ ánh vào mi mắt. Sau nửa canh giờ, danh mạch có rồi kết quả. Đại nhân, cây châm là phong đỏ sơn trang chi vật. Sở sở hàn một khuôn mặt nói. Phong đỏ sơn trang. Phong đỏ sơn trang chính là giang nam đệ nhất danh trang. Phong đỏ sơn trang giàu nhất một vùng. Trang chủ lại là võ công chắc tuyệt người, bởi vì thích làm việc thiện, ở ba cánh chung có thiện trang biệt sưng. Tô phủ cùng phong đỏ sơn trang chính là có cái gì liên quan. Sở sở lắc đầu, cũng không. Đã vô liên quan, phong đỏ sơn trang vì cái gì muốn bắt đi tô láo phu nhân. Mặc kệ này phong đỏ sơn trang là tài lang vẫn là hổ báo, nàng đều phải tiến đến tìm tòi đến tuột cùng. Tô cầm hít sâu một hơi, nhìn về phía sở sở, nói cho lục. Một nửa người lưu thủ kinh thành, một nửa đi theo ta đi trước phong đỏ sơn trang, ngày mai xuất phát. Là, đại nhân. Sở sở lập tức lui ra. Triền một phong nhìn tô cẩm, trầm giọng nói, ta cùng với ngươi cùng đi. Tô cầm như mày, không thể. Tuy ngại với ngươi huy nghiêm, áp xuống ngò ngoe dục dịch người, nhưng mà một khi ngươi rời đi kinh thành, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua như vậy một cái phản công cơ hội. Ta sẽ làm tốt an bài. Không đi theo ngươi, lòng ta khó an. Triển mục phong thật sâu mà nhìn nàng. Tô cầm gật đầu, tiếc hảo, chúng ta đi nhanh về nhanh. Sáng sớm hôm sau, tô cầm cùng triển mục phong đó là mang theo người rời đi Kinh Thành, hướng xa ở Giang Nam Phong Đỏ Sơn Trang mà đi. Buổi trưa, Kinh Thành, tô phủ nội viện. Cung chủ, bọn họ đã đi hướng Phong Đỏ Sơn Trang. Mặc đứng ở Nam Tử sau lưng, cung kính nói. Đi theo bọn họ, đừng làm nàng phát giác. Giang Nam Tiểu Thành, dường như cung nữ họa é lệ ngựa ngùng nữ tử giống nhau. Che mặt lùa mỏng, dấu không được tiểu mị khuôn mặt, xem không rõ ngông lung trùng, lại là mang theo một loại gọi người vô pháp dịch khai tầm mắt mị hoặc. Tô Cẩm cùng triển một phong đám người giờ phút này chính nghỉ ở một chỗ Giang Nam Tiểu Lâu Trung. Kéo dài vũ đã hạ hai ngày, rơi vào trong hồ, như chặt đứt sợi tơ. A cầm, nghỉ một lát nhi đi. Triển Mục phong đi vào phía trước cửa sổ. Quan tâm nói. Tô cầm tuy rằng ngủ không được, lại vẫn là chiếu hắn nói hướng trên giường nghỉ ngơi một lát. Triển một phong cho rằng nàng ngủ, đứng dậy đi cách vách nhà ở. Như thế nào? Tìm được tin tức sao? Cố tình để thấp trầm thấp tiếng nói, là triển một phong. Chủ thượng thứ tội, phong đỏ sơn trang thủ vệ nghiêm ngặt, gọi người dễ dàng không được xâm nhập. Tô lão phu nhân hay không ở phong đỏ sơn trang nội? Thuộc hạ nói bóng nói do mấy ngày có cái nha đầu nói năm ngày trước bọn họ thôn trang tới một cái lao phụ nhân xác định là ta tổ mẫu rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống tô cầm đứng dậy tới rồi phòng bên cạnh đẩy cửa hỏi không qua xác định đây là kia lão phụ nhân xuyên qua quần áo a đại đem một khối xe xuống tới vật liệu may mặc đưa cho tô cầm tô cầm lòng bàn tay một trận phát run tiếng nói kích động là tổ mẫu chúng ta lập tức khởi hành triền phong phân phó nói kéo dài không dứt mưa bụi che giấu hết thể tung tích, một đám yên ý hề nhân đi theo ra tiểu lâu, lại không tìm tô cầm đám người tung tích, người cùng ném. lúc này lập tức hồi báo cung chủ, chúng ta đây. cầm đầu yên ý yền người bịt mặt vẫn chưa nói chuyện. sau nửa canh giờ, một thanh màu trắng rủ giấy từ thành sơn mưa bụi trung bay nhanh mà đến, hình tròn dù mặt dù cốt rõ ràng, vũ châu theo rủ cốt bên cạnh rơi trên mặt đất, thành chặt đứt tuyến hạt châu. Dù mặt bên cạnh chỉ lộ ra nam tử cảm, cùng với nam nhân nắm cán dù nó tay. Đó là nên dùng như thế nào ngôn ngữ mới có thể hình dung kinh diệm chi sắc. Nhu hòa lại kêu căng đường cong, chỉ là nhìn nó, đó là có thể cảm giác được chủ nhân ngạo thị thiên hạ, tự cao tự đại khí trảng. Yên y ghi nhân đầu gối bắt đầu nhung ra, cuối cùng không chịu không chế quỳ trên mặt đất. Thuộc hạ tham kiến cung chủ. Nam tử không nói gì, chỉ là an tĩnh đứng ở trong mưa kéo dài mưa phùn rừng ở hắn màu nguyệt bạch liêm nhậm thu biên vào áo kia áo bào trắng thượng lại là sạch sẽ dường như có cái gì ngăn cách mưa bụi cùng cái này thanh lãnh mưa bụi lượn lở thế giới cung chủ thuộc hạ đang chết người cùng ném cầm đầu yên ý ghi hề nam tử quỳ trên mặt đất trầm giọng nói mặc trầm mặc ăn mặc màu nguyệt bạch trường bảo nam tử rốt cuộc mở miệng thanh tuyến thuần hậu dường như phát tán mát lạnh hương khí rượu ngon nàng thực nảy bén đây là sớm muộn gì sự các người đi phong đỏ sơn trang chờ nàng. mặc bị nam tử nói có chút hổ thẹn, đầu buông xuống, là cung chủ. yên người chớp động, một cái trong chớp mắt, mấy chục cái yên y lìa nhân biến mất với đại địa mênh ngông tương tiếp chỗ. mâu nguyệt bạch trường bào nam tử hơi hơi giơ tay, thuần trắng sắc dù mặt thoáng dơ lên, lộ ra một chương đẹp đến vô lấy diễn tả bằng ngôn từ khuôn mặt. Hán thực mỹ, băng vị cốt, ngọc vị cờ. Nhưng mà yên bạch rõ ràng không có bất luận cái gì độ ấm trong mắt, lại là sẽ không gọi người đem hắn nhận sai vì nữ tử. Hắn quanh thân đều tràn ngập một loại gọi là vô tình đồ vật. Gọi người từ lòng bàn chân cho đến toàn thân sinh ra một loại sợ hãi, liền dường như đối mặt trên 9 tầng trời tiên nhân giống nhau. Vô hỉ vô bi, vô ái vô hận. Đến phong đỏ sơn trang thời điểm, là sau cơn mưa sơ tế trời nắng. Thường gầy thanh trúc ở một trận mưa sau càng có vẻ xanh tươi ướt át. Kim sắc dương quang xuyên qua trong suốt sáng trong trúc diệp lỗ nhỏ, nổi lên phong, mỗi một mảnh trúc diệp thượng đều nhảy lên kim sắc tiểu hạt trâu, cùng sàn sạt lá cây thanh, lẫn nhau làm nổi bật. Phong đỏ sơn trang chỗ rửa mà kiến, dây núi đếp trướng, liên miên phập phồng, đập vào mắt là một mảnh thủy sắc cây phong. Vài vị khách nhân đường xa mà đến, trang chủ đã ở bên trong chờ đã lâu. Một cái ăn mặc màu xanh lá áo dài nam tử từ bên trong trang đi ra, thái độ cung kính đối Tô Cầm nói. Tô Cầm cùng triển một phong lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, thoải mái hào phóng đi vào bên trong trang. Bên trong trang rất lớn, cùng trang ngoại núi non trùng điệp rừng phong, là hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới. Khúc chiến hành lang gấp khúc, liền phiến hồ sen. Lá sen đầy trời, vô cùng vô tận. Chín khúc mười tám hành lang, đó là kiến ở liền phiến hồ sen phía trên. Thiếp thiên liền mà lục, xem đến lâu rồi, đảo cũng gọi người phiền muộn. Húng chi, tô cầm giờ phút này tâm tư cũng không ở thưởng thức lá sen thượng. Các ngươi trang chủ ở nơi nào? Tô cầm dừng lại, không kiên nhẫn đối dẫn đường gã sai và nói, trong lòng thầm nghĩ đây có phải chính là phong đỏ sơn trang chủ nhân bấy dập. Nhưng mà xoay lâu như vậy, lại là không thấy bất luận cái gì tập kích, nàng rồi lại cảm thấy có chút kỳ quái, vô luận như thế nào, đều là không dám đại ý. Cô nương, liền ở nơi đó. Gã sai vật chỉ chỉ nơi nào đó. Theo hắn ngón tay phương hướng khai đi, tô cầm nhìn đến phía trước tầm nhìn trống trải, lại không phải gọi người có chút bực bội lá sen. Trống trải tầm nhìn, mấy cây gầy trúc, một mảnh mặt cỏ, xa nhất chỗ, là nối thành một mảnh vật kiến trúc, thực rõ ràng là chủ nhân ra nhà ở. Tô cầm vẻ mặt trào phúng, phong đỏ sơn trang nhưng thật ra thực sẽ trang ít. Cô nương, thỉnh, Gã sai vặt ngừng ở hành lang tiểu cối, cung kính hành lễ, bình tĩnh đứng ở hành lang tiêu cối, lại không về phía trước. Tô cầm thần sắc khẽ biến, ngươi như thế nào không đi vào. Chỉ có trang chủ quan trọng nhất khách nhân, mới có thể đủ bước lên ngọc thạch phô liền đường mòn, ta chờ, không có cái kia tư cách. Phải không? Tô cầm không người, chết gần nhất ra một đoạn cây trúc, chiết thành 20 chia đều, nhìn gần trong gang tấc ngọc thạch đường mòn, dùng sức ném mạnh ra tay. Trúc Tiết thoát ly đầu ngón tay, nhân đã chịu lực độ bất đồng, ở không Trung Hoa khai đường cong cũng hoặc đại hoặc tiểu, chậm rãi rơi trên mặt đất. Bạch bạch bạch. Trúc Tiết rơi xuống đất thanh liên tiếp không ngừng, cuối cùng, Trung Quy bình tĩnh. Tô cầm nhìn phủ kín ngọc thạch đường mòn Trúc Tiết, thoáng yên tâm, bán ra bước chân, lại là bị triển mục phong xả một chút. Ân. Tô cầm dừng lại, quay đầu lại xem hắn. Triển mục phong đối nàng nhướng mày cười. Ta không có tránh ở nữ nhân phía sau thói quen. Nói, xoài bước lướt qua tô cầm, hướng ngọc thạch đường mòn thượng đi đến. Hán rộng lớn bóng dáng kiên định mà hữu lực, tô cầm nhìn, trong lòng một ngọn, đối không biết thiếu vài phần lo sợ không yên. Ca nhảy, mặt đất vỡ vụn tiếng vang đống nhiên truyền đến, đất bằng đống nhiên nhiều một cổ gây mui khói trắng, tô cầm che lại miệng mũi chờ khói trắng tan đi, trường lớn đôi mắt, đi ở phía trước triển một phong lại là không thấy bóng người. Mà hắn mới vừa rồi đứng yên địa phương, nhiều một cái sơn yên cửa động. Tô cầm vài bước đi đến cửa động phía trên, ưu yên không thấy được xuất khẩu ở nơi nào cửa động, liền dường như viễn cổ trong thần thoại trường mồm to chờ ăn người thao thiết, khiến người cả người sợ hãi. Thắp! Tiếng vang truyền tiến Tô cầm lỗ thai, ta mắt phát túc chạy như điên gã sai vặt, nàng nhặt lên ly cửa động một thước xa chút thiết, hướng cất bước chạy trốn gã sai vặt trên người ném đi. Đứng dậy Vài bước lẻn đến bởi vì huyệt đạo bị điểm mà vô pháp nhúc nhích gã sai vật trước người nắm cổ hắn, khống chế được muốn giết người, nói: hắn ở nơi nào? Tiểu nhân, tiểu nhân không biết, tiểu nhân cái gì cũng không biết. Gã sai vật trong mắt loạn chuyển, cực kỳ lao lực từ trong cổ họng bài trừ nói mấy câu. Tô cầm kéo hắn cổ tay, dần dần tăng thêm lực đạo. Gã sai vật sắc mặt càng ngày càng bạch, trong miệng trừ bỏ không biết, lại vô mặt khác. Tô Cẩm cũng không muốn cùng hắn quá nhiều dây dưa, để ra hắn sau so cổ hướng trong động một ném, cả người cũng tùy theo nhảy xuống. Nói nàng xuẩn cũng hảo, nói nàng ngốc cũng thế, nàng làm không được hắn lâm vào khốn cảnh lại thờ ơ. Nay một đường, hắn bồi nàng, từ Kinh Thành đến Giang Nam Thủy Thành, từ Giang Nam Thủy Thành đến Phong Đỏ Sơn Trang, hắn không rời, nàng cũng không bỏ. Tâm nhìn trừ bỏ hiên lại vô mặt khác sát thái, đặc sạch hiên, đến người tâm cũng đi theo trở nên tối tăm lên. Chứ bỏ yên sắc, lỗ thai chỉ có thể nghe được phong quay và táo hô hô thành. Không biết qua hồi lâu, cuối cùng là chuyển ra có khác với hô hô thành đông trầm đủ. Tô Cầm suy đoán, ước chừng là phía trước bị chính mình ném xuống đi gà sai vật tới rồi đáy đậu. Dưới chân dẫm lên một mảnh thịt muôn mút cái đệm, Tô Cầm biết chính mình không có đoán sai. Lấy ra trong lòng ngực cất giấu một viên giả minh châu, xem xét, dưới chân người nọ quả thật là mới vừa rồi gạ sai vặt. Tô cầm thật mạnh đá gã sai vặt hai chân, người không tỉnh, xem ra một chốc là vẫn chưa tỉnh lại. Vì bảo hiểm khởi kiến, tô cầm lột gã sai vặt áo ngoài xé thành mảnh bải, ninh thành hai cổ, đem gã sai vặt tắt rừng miệng ba trói lại. Làm xong này đó, nàng mới cầm dạ minh châu xem xét bốn phía. Bốn phía đều là vách đá, trên vách đá bùn đất còn thực mới mẻ, ước chừng cái này động là mới đảo không lâu. Lại hoặc là, tô cầm tự rêu nghĩ nghĩ. Đây là chuyên môn vì nàng chuẩn bị. Vách đá hai bên phá hỏng, lệnh hai bên hướng tương phản phương hướng kéo dài khai đi. Tô cầm nhìn nhìn, hai bên cũng không phát hiện triển mục phong lưu lại manh mối. Muốn chạm vào vận khí sao? Nhớ tới chúng đầu tiên triển mục phong rơi vào trong động tới, còn sinh tử chưa biết, tô cầm thần sắc một trận giật mình đau. Đồng nhiên, hướng bên tay trái kéo dài mà đi trên vách đá, một quả lâm vào vách đá trung màu làm sợi tơ khiến cho tô cầm chú ý. Nàng lập tức tiến lên, Dạ Minh Châu đi phía trước tham thượng vài phần. Màu lam sợi tơ hình như là từ lụa bố thượng, bởi vì ngoại lực mà kéo xuống. Tô Cầm đem sợi tơ cởi xuống, sau đó bao vây mang theo thứ thực vật dễ cây lộ ra tới. Sợi tơ Tô Cầm tự nhiên nhận được, đây là triển mộ phong. Hắn ngày ngày đều dùng để trói tóc. Quán ven đường mua tới thấp kém lụa mang, hắn như đạt được trí bảo, bởi vì Đây là tô cầm thân thủ cho hắn đệ nhất phân lễ vật. Ước chừng là triển một phong bị người mang đi khi, hắn cột lấy tóc màu lam lửa mang bị này mang thứ thực vật câu lấy, lúc này mới cho nàng manh mối Bất chấp vui sướng, tô cầm tay cầm dạ Minh Châu, lăng ba vi bộ ở trong động xuyên qua, bất quá chớp mắt công phu, đó là đi tới đế. Cuối cùng có tảng lớn tảng lớn ánh sáng, róc rách tiếng nước lọt vào thai, lượn lờ sương mủ lại gọi người xem không rõ trước mắt sự vật. Tô cầm từ trong động đi ra, thiểu tâm nhi để phòng nhìn bốn phía. Người đã đến rồi. Xa xôi, nghe tới lại dường như ở nơi nào nghe qua giọng nam bỗng nhiên chuyển tiến lô thai. Tô Cẩm quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng chỗ, vờn quanh sương mù trùng, chỉ có thể nhìn đến màu đỏ phết đất trường bào. Trường bào thượng dùng màu đỏ sầm chỉ vàng, theo đại đóa đại đóa tường vi hoa. Trường bào phía trước bên cạnh chỉ tới mắt cá chân, lộ ra một đôi to rộng lại trắng non bàn chân. Xem bàn chân, hẳn là nam nhân. Người là ai? Tô Cầm trầm giọng hỏi, phong đỏ sơn trang trang chủ sao? Triển mục phong đâu? Tà tổ mẫu đâu? Kéo kẹt một tiếng, Tô Cầm nhìn đến cửa sổ bị đẩy ra, chất phong từ bên ngoài thổi vào tới, lượn lờ sương mù lập tức đã bị thổi tan. Lúc này, Tô Cầm thấy rõ nam nhân bộ dáng. Đó là một chương cùng chính mình có vài phần rất giống gương mặt, nếu không quen thuộc người nhìn hắn. Tất nhiên sẽ đem chính mình nhận sai. Hắn nửa nằm ở trên một cái giường, quần áo hoặc đến đầu vai, hẹp dài đôi mắt nửa khai nửa mở hợp lại, đó là cùng chính mình hoàn toàn bất đồng vũ mị câu nhân. Là ngươi, sợ tiểu. Tô cầm trường lớn đôi mắt. Nam tử từ trên giường đứng dậy, đứng lên, bước xuống bậc thang, chậm rãi đi đến nàng trước mặt ấy, vẻ mặt ý cười, đại nhân, là ta. Hắn cùng chính mình không phải người đi chung đường sao. Lúc trước ở tô cầm trong thư phòng nhìn thấy người, nhưng sau lại, không biết là từ đâu thiên khởi, hắn không thấy. Tô cầm cũng không lắm để ý, tả hữu, nàng căn bản là không có tưởng dựa vào nam trang quá cả đời. Ai có thể nghĩ đến, sở kiều thế nhưng xuất hiện ở nơi này. Đại nhân, hồi lâu không thấy, sở kiều đối đại nhân thật là nhớ, đại nhân quá đến nhưng hảo, nhưng có. Sở kiều lại nhảy nói, nhìn tô cầm. Đạo như là cùng một cái lao bằng hưu giống nhau ôn chuyện. Tô cầm đánh gây hắn, chọc phá che ở hai người chi gian giả dối. Ngươi là phong đỏ sơn trang trang chủ. Nàng hỏi. Sở kiêu gật đầu, ngươi thích sao? Nói lời này thời điểm, hắn khẩn trương nhìn tô cầm, liền dường như một cái chờ gia trưởng khen ngợi hài tử giống nhau. Tô cầm rời mắt, hỏi tiếp, ngươi bắt ta tổ mẫu, bắt triển một phòng, rốt cuộc muốn làm cái gì? Sở kiêu. Ta cho rằng, chúng ta là một đường. Chúng ta đương nhiên là một đường, chỉ là, ngươi phản bội chúng ta minh ước. Sở kiêu thần sắc trợt lạnh lùng. Ta không có, lúc trước không từ mà biệt, là ngươi không phải sao. Sở kiêu trừng lớn đôi mắt, dường như nghe được thập phần không thể tưởng tượng nội dung. Ngươi liền không có nghĩ tới muốn tìm ta. Đại nhân, ngươi có tâm sao? Ngươi biết ta lúc trước vì cái gì sẽ rời đi sao? Đối mặt sở kiều đống nhiên lên án, tô cầm mày gắt gao nhíu lại. Cho nên, ngươi là vì trả thù ta. Nàng nói. Sở kiều ngẩn người, cười, không sai. Đại nhân, dẫn ngươi ra kinh, thực không dễ dàng đâu. Tô cầm đống nhiên ra tay, nàng động tác thực mau, nhưng mà, sở kiều tốc độ cũng là không chậm. Hắn áp chế tô cầm đôi tay, mặt mày lạnh lùng. Đại nhân có phải hay không quên mất, ngươi lúc trước công phu là tà giáo, hoặc là. Ngươi nên cứ gọi ta một tiếng sư minh, tiểu sư muội, sư minh, chớ trách nàng muốn ra chiêu thức gì, sở kiều vừa lúc có thể đoán được, tuyệt đối ngăn chặn nàng. Hán lời này, nhưng thật ra giải quyết tô cầm vẫn luôn treo ở trong lòng nghi hoặc, nàng dùng hết các loại thủ đoạn cũng chưa tra ra võ công tới chỗ, thế nhưng là xuất từ sở tiểu, hán nhất định cũng không đơn giản, ít nhất không phải chính mình nhìn đến đơn giản như vậy. Tô cầm cúi đầu lại rơi lên mặt, trên mặt là một mảnh thuần nhiên vô cấu chi sắc, sư minh, nàng e, kê, sở kiêu trong mắt một mảnh vui mừng, hiện nhiên là tô cầm này hai chữ lấy lòng hắn. tiểu sư muội, ta tin tưởng, ngươi sẽ không quên ta, mặc dù có cái khác nam nhân ở, tiểu sư muội trong lòng cũng chỉ có một cái ta. tiểu sư muội như thế ưu tú, là nam nhân như thế nào sẽ không động tâm đâu. tiểu sư muội, ta sẽ không sinh ngươi khí. Chúng ta mới là trời sinh một đôi. Đông nhiên, hắn ngữ khí chợt chuyển lãnh, những cái đó không biết sống chết tiến đến bên cạnh ngươi tiện nam nhân, khiến cho ta thế ngươi giải quyết rất hảo. Hắn ở đâu? Nghe hắn chỉ hướng triển một phòng, tô cầm có chút khẩn trương. Sở kiêu đông nhiên túi đầu, nhìn thần sắc của nàng, liền dường như nhìn hồng hạnh xuất tường thê tử, trong mắt mà lóe lạnh lạnh mà dối dám hận ý. Biết được trọc tới nàng, tô cầm thả chậm ngữ khí, nói Ta là nói, ngươi ở giải quyết hắn thời điểm, ta cũng muốn ở một bên nhìn. Làm hại ta cùng với sư huynh sinh hiểm khích nam tử, ta như thế nào sẽ bỏ qua cho. Sở kêu cười khẽ lên. Tiếng cười rất là sung sướng, tô cầm lời này, lại một lần lấy lòng hắn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền qua đi. Gen sắt phải nhân lúc còn nóng, tô cầm quyết đoán mở miệng nói. Trọng sinh chi tài nữ ở hiện đại. Sở kêu vẻ mặt mỉm cười nhìn nàng. Nhưng mà xuất khẩu nói lại là kêu tô cầm nghiến răng nghiến lợi. Như thế huyết tinh trường hợp, như thế nào có thể làm tiểu sư muội nhìn đến đâu? Ta không sợ. Nếu cùng sư huynh ở bên nhau, sư huynh làm bất luận cái gì sự, ta đều sẽ không tránh lui. Ta muốn tiếp thu, là sư huynh toàn bộ. Tô cầm trầm giọng mở miệng, một chữ một chữ nói, vì làm hắn càng thêm tín nhiệm chính mình. Tô cầm chăm chú nhìn thượng hắn đôi mắt, dùng chân thành ánh mắt nhìn hắn. Người! Sở kiều ngơ ngẩn, đống nhiên dùng sức đem nàng cấp khoanh lại. Cánh tay hắn lực lượng rất lớn, tô cầm lại sợ hắn nổi lên lòng nghi ngờ, không dám dễ dàng tránh phát hay. Nhìn sở kiều ngôn hành cử chỉ, nàng nhìn ra hắn đại khái tính cách, đa nghi, mẫn cảm, cuồng táo. Tô cầm tận lực tránh cho kích thích hắn, trong lòng tính toán bước tiếp theo kế hoạch. Nàng thật cẩn thận còn tính hữu dụng, sở kiều mang theo nàng đi đóng lại triển mục phong địa phương. Đó là một gian cực kỳ bình thường nhà tù, bình thường đến hơi chút có chút võ công người đều có thể đủ dễ như trở bàn tay chạy đi, húng chi là giam giữ triển một phong như vậy cao thủ. Tô cầm đôi mắt chầm xuống, buông xuống mi mắt, nói, chỉ đem hắn nhốt ở này bình thường nhà tù, vạn nhất hắn chạy thoát làm sao bây giờ. Chiến thần chi tử võ công, chính là không yếu. Sở kêu cười khẽ ra tiếng, nhìn nhà tù trung triển một phong, mắt mang trào phúng cùng kinh miệt chúng tuyệt mệnh người, đó là thần tiên, cũng mơ tưởng từ này gian bình thường nhà tù chạy đi. tuyệt mệnh, tô cầm trong lòng bị búa hung hăng mà gõ một chút, bởi vì đi chính là phong đỏ sơn trang, tới trên đường, sở sở đem giang hồ sự đều tinh tế cùng tô cầm nói một lần. nay trong đó đó là có có thể thịt người chết sinh bạch cốt kỳ dược, cùng chí người vào chỗ chết độc dược. tuyệt mệnh, càng là độc dược trung trí tôn. trong truyền thuyết, tuyệt mệnh cực độc vô cùng đối một người thương tổn, tuyệt không phải thân thể thượng đơn giản như vậy. Trên giang hồ nhiều đến là tuyệt mệnh nghe đồn, nhưng mà gặp qua hoặc là dùng quá tuyệt mệnh người lại là thiếu chi lại thiếu. Bởi vì tuyệt mệnh cực kỳ khó chế, đương kim trên đời chỉ có mở mị sơn vân miểu phong thiên cảnh mới có thể chế ra. Thiên cảnh chính là xuân thu chiến quốc khi danh y diệp, biển thước sư đệ, huyền sâm hậu nhân. Biển thước bởi vì một tay hảo nghệ thuật, y diệp nhân tâm, cứu không ít người bị đời sau tán dương. Nhưng mà biển thức sư đệ, lại ít có người biết được. Hắn đối ý nghĩa lý rất có thiên phú, ý, ý thuật xa ở biển thức phía trên. Nhưng mà hắn tính cách cổ quái, so với cứu người, hắn càng thích nghiên cứu giết người độc dược. nay đây, mỗi người đối hắn kính nhi viễn trì, đến sau lại, hắn với núi sâu rừng ra dốc lòng nghiên cứu độc thảo độc dược, biết người của hắn liền càng là càng ngày càng ít. Tới rồi đời sau, Biết người của hắn đó là không mấy cái Thiên cảnh tồn tại Thả là huyền sâm hậu nhân nghe đồn Cũng chỉ là ở cơ duyên xảo hợp dưới Mới bị người biết được Nghe đồn rất nhiều Mọi người chỉ biết hắn ở mờ ảo sơn vân miệu phong Nhưng mà chân chính gặp qua người của hắn Đếm trên đầu ngón tay tính Đương thời sẽ không vượt qua ba cái Xuất từ thiên cảnh tay tuyệt mệnh Liền càng thêm không ai gặp qua Trọng sinh tinh ế ngu đồ Giới giải trí Cho nên ai cũng không biết Tuyệt mệnh là thật sự tồn tại, còn chỉ là các bá tánh trong miệng giống như thần tiên quỷ quái giống nhau trò cười. Hôm nay, sao nhiên từ sở kiểu trong miệng nghe được tuyệt mệnh hai chữ, tô cầm tự nhiên là khiếp sợ. Nếu không phải tuyệt mệnh như vậy độc, sở kiều sẽ không đem triển mục phong cầm tù với như thế bình thường nhà tù. Trẻ con cánh tay thô viên mục, vây thành nhà tù một mặt tường. Tô cầm đứng ở viên mục trước, xuyên thấu qua viên mục khoảng cách. Không thế nào cố sức đó là có thể nhìn đến nhà tù trung triển mộ phong. Hắn cuộn tròn trên mặt đất, lấy một loại trẻ con còn ở mẫu thân trong bụng tư thái cuộn tròn, lỏa lộ bên ngoài da thịt, một mảnh ô tím. Tô cầm miết hầu đã là nghẹn ngào một mảnh. tiểu sư muội, lấy tuyệt mệnh tiếp đón hắn, ngươi vừa lòng sao. Sở Kiêu cẩn thận đối tô cầm hỏi. Tô cầm không chế được chính mình gân xanh tuôn ra tay, quay mặt đi, ngẩn đầu lên, một mảnh ý cười. Đương nhiên vừa lòng. Chỉ là sư minh, ngươi dùng thật là tuyệt mệnh sao? Sở kêu nhúng mày, vẻ mặt kiêu ngạo. Đương nhiên, tuyệt mệnh là xuất tử thiên cảnh tay. Sư minh gặp qua thiên cảnh. Tô cầm toàn thân bởi vì phẫn nộ mà run rẩy Nếu có thể, nàng hiện tại liền muốn đem thiên cảnh cấp giết. Chế tạo ra bực này hại người độc dự tới. Lường trước ngày đó cảnh cũng là cái làm hại nhân gian yêu nghiệt. Đương nhiên gặp qua. Hắn ở đâu? Nếu triển mục phong chịu không nổi lúc này đây, cứ như vậy đi, nàng sẽ ở báo thù lúc sau, lại đi bồi hán. Sở kiêu như mày, sắc mặt lạnh băng, tiểu sư muội ta thực không thích từ người trong miệng nghe được nam nhân khác. Sư Minh, ta chỉ là quá khẩn trương hưng phấn, tuyệt mệnh là trong truyền thuyết trí tôn cấp độc dược, đối với chế tạo ra tuyệt mệnh người, ta tự nhiên là tỏ mỏ khẩn. Sở kiêu nghiêm túc nhìn trầm chầm, chầm tô cầm, thẳng kêu tô cầm nhịn không được phát mau. Nàng không tránh không né, đón nhận Sở Kiêu ánh mắt. Sở Kiêu lúc này mới tin nàng. Có cơ hội, ta mang ngươi đi gặp hắn. Sư Minh, không cần gặp ta. Sở Kiêu cười, ta sao có thể lừa ngươi? Lời này không phải hống ngươi kế sách tạm thời. Ngươi cũng biết Thiên Cảnh Hành tung từ trước đến nay gọi người nắm lấy không ra, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên thấy hắn một mặt, lần sau còn có thể hay không thấy được đến, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Tóm lại hết thể đều là cơ duyên. Tô cầm gật đầu, nhìn về phía nhà tù triển mục phong, đưa lưng về phía sở tiểu, nàng mới dám lộ ra lo lắng, quan tâm, cùng vô chừng mực hận giận. Triển mục phong thật lâu sau bất động, tô cầm tâm cũng càng ngày càng đi xuống trầm. Làm một cái xuyên qua linh hồn, nàng mới vừa rồi còn mang theo một chút may mắn, nghĩ, triển mục phong nhất định là sẽ không chết, hắn sao có thể liền dễ dàng như vậy đã chết. Nhưng mà vẫn không nhúc nhích triển mục phong lại là đánh tan Tô Cầm lửa mình dối người. Sư Minh, hắn đã chết sao? Tô Cầm nghe được chính mình mở miệng, thanh âm thực nhẹ, giống như bông giống nhau quyến sủng tiểu thê. Tiểu sư muội yên tâm, không ai có thể thoát được quá tuyệt mệnh, mặc dù là chiến thần chi tử cũng giống nhau. Tô Cầm gắt gao mà cắn môi dưới, bắt lấy viên một ngón tay, khấu khai vụn gỗ thật sâu mà lâm vào móng tay thịt non chung. Tiểu sư muội ngươi còn không biết đi. Người nam nhân này ngầm có bao nhiêu vô sỉ. Lúc trước chính là hắn đem ta đánh thành trọng thương, bước cho ta không thể không rời đi tiểu sư muội, Phải không? Liên bởi vì triển mục phong đã thương ngươi, ngươi liền phải hắn mệnh. Tô cầm đấy mắt tụ tập ngập trời tức giận. Triển mục phong, ngươi lúc trước vì cái gì muốn mềm lòng? Ngươi quả cảm ngoan tuyệt đi nơi nào? Ngươi giết người như ma đi nơi nào? Sư Minh Tô cầm xoay người, dối tay chậm rãi câu lấy sở tiểu cổ. Tiêu bất luận kẻ nào đều không thể kháng cự môi đỏ, gần ngay trước mắt, mắt lạnh hương. Tiêu sở Kiều hai mắt trở nên vẩn đục lên, một cổ nhiệt khí từ bụng nhỏ mà sinh, thẳng để nơi nào đó. Tiểu sư muội Hắn lung ta lung tung nói, nhìn chầm chầm tô cầm phấn nộn ngôi, tiết hồi phát khẩn. Tô cầm chầm rãi tới gần hắn, cách hắn vị trí càng ngày càng gần. Sở kiểu tim đập kịch liệt, như chiến trước gõ khởi nhịp trống. Dường như ngay sau đó liền phải từ trái tim nhảy ra đi giống nhau. Nay phân kích động, ở tô cầm giấu môi thượng hắn kia một khắc, đạt tới đỉnh điểm. Trong bụng chân khí một trận tán loạn, Sở Kiều nên biết, chính mình hẳn là đem tiểu sư muội cấp đẩy ra. Chính là hắn liên tiếp. Hắn nâng lên tay, ôm chặt tiểu sư muội eo, đang muốn muốn ra tăng nụ hôn này, cổ lại là một trận lạnh lẽo, ngay sau đó, một mặt ướt nóng dọc theo cổ tranh vào ngực. Tiểu sư muội hắn ngẩng đầu, trinh lăng nhìn vẻ mặt âm vụ tô cẩm. lúc này nàng nơi nào còn có vừa rồi ngoan ngoãn nhu thuận, tựa kẻ thù giống nhau ánh mắt nhìn chăm chầm hắn, sở kiều còn có chỗ nào không rõ? hết thảy đều là lửa hắn a. triền mục phong, ngươi quả thật là cái đê tiện nam nhân. ngã xuống đi trước, sở kiều đoán hận tưởng. bất quá, mặc dù ngươi đê tiện trộm tiểu sư muội tâm, ngươi cũng sống không được. ha ha. Tô cầm lạnh lùng nhìn ngã trên mặt đất sở tiểu, ngồi xổm xuống thân mình, dùng sức đem cắm ở hắn cổ động mạch chỗ châm cài nổ xuống. Phước một tiếng, không có châm cài ngăn cản, huyết lưu như chú. Xoay người, tô cầm một chân đá văng ra bài trí viên mục, đi vào nhà tù, đem cuộn tròn triển mục phong bế lên tới. Tám thước có thừa nam tử, giờ phút này nơi tay, thế nhưng dường như nữ tử giống nhau huyển chuyển nhẹ nhàng. Tô cầm nhìn hắn gầy chơ cả xương mặt mày. Không tiếng động thấp khóc lên lan khuynh thiên hạ. Đó là như thế nào tiếng khóc ca? Tiếng than đô quên, đó là như thế đi. Tựa viên cổ thần thú mất đi bạn lữ khi gầm nhẹ, nước nở tiếng động, kêu toàn bộ đại địa đều vì này rung động. Đồng nhiên, cuộn tròn ở trong ngực người run dậy. Tô cầm đỉnh chỉ khóc thút thít, túi đầu ngốc ngốc nhìn hắn. Qua thật lâu sau, hắn vẫn chưa động, tô cầm lại là không chịu từ bỏ, cố chấp cho rằng... Mới vừa rồi vừa động cũng không phải chính mình ảo giác, triển mục phong nhất định không chết. Thời gian quá thật sự chậm, sống một ngày bằng một năm là như thế nào cảm giác, tô cầm cảm thụ rõ ràng, cũng rốt cuộc minh bạch ngày ấy chính mình té sự khi, triển mục phong là như thế nào nỗi lòng. Triển mục phong, ngươi tỉnh lại, thỉnh ngươi tỉnh lại. Chỉ cần ngươi tỉnh lại, cả đời này, mặc kệ ngươi nói cái gì, làm cái gì, mặc dù là ngươi muốn nạp tiểu, ta đều sẽ không rời đi ngươi. Triền Mục Phong, ta còn không có đối với ngươi nói ái, ngươi như thế nào cứ như vậy đi rồi. Triền Mục Phong, ngươi nói chỉ có ngươi có thể xem ta, bất luận cái gì xem ta người, mặc kệ nam nữ, hoặc là thái giám, ngươi đều phải đào ra bọn họ trong mắt. Ngươi chiếm hữu dục như vậy cường, nhẫn tâm làm ta bị người nhìn trộm sao. Triền Mục Phong, ta sinh khí. Ngươi lại không tỉnh, ta thật sự sinh khí. Ta đi tìm Thác nhiên, con dấu tô, thanh thanh. Sợ sợ, sợ kiều, kia cái gì thần bí đại lang. Triền mục phong, thỉnh ngươi tỉnh tỉnh, chẳng sợ chỉ là một lát cũng hảo. Làm ta biết ngươi tồn tại. Thật xấu. Thật lâu sau, lầm bầm lầu bầu đến hết hầu khàn khàn tô cầm, lỗ thai vang lên một đạo khàn khàn nam âm. Nhắm chặt hai mắt, giờ phút này chính cố hết sức mở, hắc bạch phân minh con ngươi, rõ ràng mà ảnh ngược nàng bóng dáng. Triền mục phong. Hoa một tiếng, tô cầm gào khóc lên. Bất đồng với lúc đầu áp lực thấp khóc, giờ phút này nàng khóc ruột gan đứt từng khúc, khóc triển một phong đinh thai nhức óc, Dường như muốn đem đầy bụng tâm tư cùng ủy khuất, hết thể đều khóc ra tới mới từ bỏ. Triển một phong cau mày làm nàng khóc, chờ nàng đem vốn là ách giọng nói khóc lại không có thanh âm thời điểm, mới cười khổ nói, vốn dĩ liền không xinh đẹp, khóc lên càng xấu, tiếng khóc còn như vậy dò người, trừ bỏ ta, cũng không ai dám muốn ngươi. Đúng vậy, cho nên ngươi nhất định không thể đi. Ngươi đi rồi, ta liền thành lao bà, cả đời không ai muốn. Tô cầm luyến tiếp đem hắn đặt ở trên mặt đất, liền như vậy chặn ngang chặn ngang ôm hắn, trên mặt treo đầy nước mắt nước mũi, tuét miệng thử bạch nha nói. Bộ dáng này, càng là kêu triển một phong xem đến ghét bỏ. Ta vừa mới nghe ngươi nói, không chê ta nạp tiểu. Triển Mục phong vẻ mặt âm vụ trừng nàng. Tô cầm chạy nhanh lắc đầu, ôm chặt hắn, mới không phải, ngươi chỉ là ta một người. Người khác một cây đầu ngón tay cũng đừng nghĩ chạm vào. Ai chạm vào ta tấu ai? Như thế nhanh nhẹn rũ manh bộ dáng, Tiêu Triển Mục Phong thật là vừa lòng. "Ta còn nghe ngươi nói, ngươi muốn đi tìm Thác Nhiên, tìm con dấu Tô, tìm Thanh Thanh, tìm Sở Sở." Triển Mục Phong một mặt, đem mới vừa rồi Tô cầm nhắc mãi tên lại thuật lại một lần, "Vong Du, Đồ Ăn canh một nồi hương." Tô Cầm vẫn là bộ dáng cũ, nhếch răng, nhếch miệng, đầu diêu thành trống gọi. Ngươi nghe lầm, bọn họ nào có ngươi đẹp, nhiều người như vậy thêm lên, liền ngươi một ngón tay đầu đều so ra kém. Triển mục phong miệng hướng lên trên tiểu kiểu. Thoáng nhìn tô cầm miệng, hắn đôi mắt trầm xuống. Có người hôn ngươi. Tô cầm gật đầu, đông nhiên túi đầu. Đối với triển mục phong miệng chính là một trận loạn gặm, chỉ chờ chính mình, còn có triển mục phong miệng đều sung huyết sưng lên, lúc này mới từ bỏ. Triển mục phong từng ngụm từng ngụm thở phi phò. Cũng không biết có phải hay không bởi vì bị biến thái nam nhân uy quá độc dược duyên cớ, hắn cảm thấy chính mình thân mình phá lệ yêu ớt. Này nếu là thay đổi ngày thường, tô cầm hôn hắn một ngày một đêm cũng không có vấn đề gì. So sánh với triển mục phong trật vật thở dốc, tô cầm chỉ là môi xưng lên một chút mà thôi. Thấy hắn như thế, triển mục phong càng là chán nản Chuẩn thê tử như thế nhanh nhẹn dũng mãnh hắn chẳng phải là bị so đi xuống. Không được. Triển Mục Phong gợi lên Tô Cầm Cổ, không thế nào lao lực liền kéo xuống dưới, miệu dựa đi lên, học Tô Cầm vừa rồi bộ dáng một trận loạng gạm. Hai người cũng chưa cái gì kinh nghiệm, nay một gặm thuần nhiên là tiểu hài tử chơi đùa, nhưng mà, hai người lẫn nhau có tình, ra thị tương dán, thả là thập phần chặt chẽ bộ vị, lập tức đó là tâm viên ý mã lên. Tô Cầm gương mặt đỏ bừng đỏ bừng, lại xem Triển Mục Phong, trong ánh mắt càng là che kín sương ngủ. Thủy Thủy ngông đôi mắt lập tức đã kêu tô cầm không rời mắt được Triền một phong lần thứ hai từng ngụm từng ngụm thở dốc khi vừa lúc trang thượng Tô cẩm làng giống nhau ánh mắt lập tức tới khí không được như vậy xem ta ta chỉ là nhất thời không có khí lực thôi Tô cầm gật đầu dù sao hắn tồn tại nói cái gì chính là cái gì chúng ta đi ra ngoài đi danh mạch cùng A đại A nhị lâu như vậy chưa thấy được chúng ta nhất định sốt ruột trở Tô cầm nói sang chuyện khác nói Triền Mục Phong gật đầu, hai người hướng bên ngoài đi đến. Đi rồi trong chốc lát, hắn bỗng dưng trừng lớn đôi mắt. Tô Cầm, phóng ta xuống dưới. Triền Mục Phong thẹn quá thành giận nói. Mắc cơ chết được, mắc cơ chết được, thế nhưng bị một nữ tử ôm. Hơn nữa vẫn là bị hắn chuẩn thê thử ôm. Tô Cầm thấy hắn như thế nóng nảy, cũng không nghĩ tan hắn tự tôn, lập tức đó là muốn đem hắn cấp bông. Nhưng mà, này thật cẩn thận. Dường như hắn một trận gió là có thể thổi đảo dường như động tác, tiêu triển một phong tạp bao. Hắn đột nhiên liền hướng ngầm nhảy dựng, nhưng mà, lại không có dự kiến trung khí phách hang hái cùng tiêu tô cầm bái phục khốc thai yêu nước mắt khuyên thành. Hắn chân, rút gân. Chiêu gân chân, liền cùng mỉ sợi nhi dường như, như thế nào đều ly không đứng dậy. Triển một phong cắn khẩn môi dưới, đem sở kiểu này vương bắt đản mắng một vạn biến không ngừng. Mắng mắng, trên eo nhiều một đôi tay. Trắng non tay, sạch sẽ mềm mại. mu bàn tay chỗ có thịt thì toa. Triển mục phong lại bị tô cầm chặn ngang ôm ngang lên. Đi thôi. Nàng nhẹ giọng nói, không xem triển mục phong, cũng không đợi hắn trả lời, xoài bước liền đi phía trước đi. Đi tới đi tới, một đôi tay bỗng nhiên liền câu lấy nàng cổ. Nam nhân tay, lòng bàn tay lòng bàn tay mang theo hơi mỏng kén, vốt ve nàng phần cổ, có chút dị dạng cảm giác. Nếu ngươi như vậy thích tiểu gia, Luyến tiếp rời đi tiểu gia nửa tức, tiểu gia liền chấp thuận ngươi ôm tiểu gia eo. Triển mục phong xú thí tận trời thiên, bên hai cổ đã sớm lặng lẽ đỏ. Phong đỏ sơn trang bên ngoài. Danh mạch, á đại a nhị đám người vẻ mặt cấp sắc. Chủ thượng lâu như vậy không có ra tới, không được, ta muốn vào xem một chút. a nhị nói đó là muốn hướng bên trong hướng. a đại kiếm ngăn cản hắn. Chủ thượng nói, chờ hắn ra tới. Cổ hủ. Sở sở cả giận nói, đẩy ra hắn kiếm đó là hướng bên trong đi. A đại trên chán nhảy ra một cây gân xanh, nâng kiếm đuổi theo. Hai người ngươi tới ta đi đánh lộn, nhưng thật ra cho ai nhị cơ hội, một cái thoán bước nhảy qua phong đỏ sơn trang cao cao tường viện, đi vào bên trong. Hắn đi vào. Sở sở nhẹ giọng nói. A đại trên chán gân xanh lại nhảy một cái ra tới. Lúc này, thanh thanh phi thân bước lên tường viện, ném cho sở sở một câu, đi vào. Nhìn sở sở bay lên tường viện, A Đại rốt cuộc là không nhìn xuống, phân phối những người khác đem bên ngoài bảo vệ tốt, một cái nhẹ đạp nhảy vọt qua tường viện. Không trong chốc lát, hắn đó là nhìn thấy một chữ bài khai A nhị, thanh thanh cùng sở sở. Có tình huống, A Đại nắm chắc kiếm, vô thanh vô tức bay qua đi. Ngường đầu, nhìn trước mắt phương tình hình, tuy là ổn trọng như A Đại, dưới chân cũng nhìn không được một cái lào đảo. Một cái xinh đẹp đổ bộ biến thành cầu bào. A đại bàn tay chống mà, mới tránh cho quăng ngã thành cẩu gặm bùn vận rủi. Tô tướng, thật lợi hại. Tám mục không tiếng động tương đối, A nhị khụ một tiếng nói. Trong lòng lại là lao nhanh như hoàng hà chi thủy. Trời ạ, vẫn là chọc mù hắn đôi mắt đi, vì cái gì hắn muốn xem đến như vậy kính bạo trường hợp tha vừa thấy sư phụ lầm cả đời. Nhất định sẽ bị chủ thượng diệt khẩu A. Còn có chủ thượng, ngài có thể kiêng rẻ điểm sao. Như thế chim nhỏ nép vào người nằm ở huy vũ cao tới tô tướng trong lòng ngực, thật sự hào sao. Suy, không thể tưởng được đường đường nhếp chính vương thế nhưng là cái tôm chân mềm. Sở sở không lưu tình chút nào trào phúng. a đại một cái đao mắt bắn xuyên qua. a nhị trực tiếp đỏ mắt, vén tay háo, chỉ cần sở sở nói thêm ngưỡi chủ thượng một chữ, hắn liền sẽ xông lên đi cùng sở sở đánh nhau. Chẳng lẽ không phải, đường đường chính chính đại nam nhân. Không biết xấu hổ bị nữ nhân ôm. Sở sở nói tiếp. Đại nhân cùng nhiếp chính vương cùng nhau, liền đủ bọn họ nghẹn quất. Lúc này thấy nhiếp chính vương các loại ăn đại nhân đậu hủ, sở sở nơi nào còn có thể nhẫn được. Đối mặt sở sở ác ý khiêu khích, A nhị trả lời là, một cái bước xa đi lên bóp lấy cổ hắn. Tô cầm cùng triển một phong nghe được tiếng vang hướng bên này xem ra, đó là nhìn thấy sở sở cùng A nhị hai người giống cái hải tử dường như đánh nhau. Ngươi tấu ta một quyền, ta đấm ngươi một bụng. Ngươi một cái tả câu quyền, ta một cái hữu câu quyền. Hoàn toàn quên mất võ công kịch bản, nơi nào sảng khoái hướng nơi nào tấu. Sở sở. A nhị. Bất đồng thanh âm, lại là đồng thời khai khẩu. Sở sở A nhị hết sức đỏ mắt tương xem đối phương liếc mắt một cái. Ngay sau đó, sở sở buông lỏng ra véo ở A nhị trên cổ tay. A nhị cũng đồng thời buông xuống ấn ở hắn trên vai mong đuốt. Hai người đồng thời quay đầu, nhìn về phía từng người chủ tử. vẻ mặt ủy khuất. Tô cầm mặt vô biểu tình. Triền mục phong sắc mặt xanh mét. ủy khuất. Hai cái thêm lên đều có 50 nhiều người còn dám ủy khuất. Thật đem chính mình đương tiểu hải tử. Đại nhân, sở sở sai rồi. Tô cầm sắc mặt hơi hoãn. Ai nhị lại không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Tối đầu, vẽ mặt ủy khuất trạng. Triền mục phong không vui ánh mắt dần dần gia tăng. Trong viện ánh mắt mọi người đều tập trung ở A nhị trên người. A nhị như cũ cúi đầu, dường như không cảm giác được mọi người ánh mắt dường như. Quả thức quật có thể. A nhị, từ hôm nay trở đi ngươi đi ảnh trô báo danh, khi nào cảm thấy chính mình không bị khuất, khi nào lại trở về xuyên qua trọng sơn nhà nghèo nữ. Chủ thượng A nhị giật mình nhìn về phía triển mục phòng, đối thượng hắn mặt vô biểu tình mặt, nắm tay nắm chặt, túi đầu, lúng ta lúng túng nói, chủ thượng, Ai nhị biết sai rồi. Thanh âm như cũng là hủy khuất vô cùng. Triền mục phong mày một ninh. Chủ thượng, mới vừa rồi sở sở chê cười ngươi là cái cô nương ra. Vẫn luôn trầm mặt không nói a đại, đột nhiên liền mở miệng nói. Triền mục phong sắc bén đao mắt bắn về phía sở sở. Tất cả mọi người cảm giác được hắn muốn đem sở sở phiến giáp không lưu nghị lực cùng tuyệt nhiên. Sở sở thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết, quay đầu lại, hung tận mà trừng mắt ra đại. Cái gì gọi người mặt thú tâm? Cái gì kêu âm hiểm xảo trá? Cái gì kêu sau lưng thọc người dao nhỏ? Đây là sở sở. Tô cầm trong mày, xuất thân tiếng nói mang theo tức giận. Triển mục phong là nàng ái nhân, hiện giờ bị sở sở chê cười, tô cầm tự nhiên là không cao hứng. Đại nhân, sở sở chỉ là chỉ đua một chút, rốt cuộc sở sở nhìn đến nói tới đây, sở sở nâng lên mắt hướng triển mục phong nơi phương hướng sợ hãi ngon nó. Hắn lời ngầm chính là, hư hư, ta nhưng chưa nói lời nói dối, triển mục phong này không phải chim nhỏ nép vào người bị đại nhân cấp ôm. Này cũng coi như là nam nhân. Triển mục phong câu khẩn tô cầm cổ, hắn đột nhiên động tác, tiêu tô cầm thân mình tự nhiên mà đi phía trước huynh huynh, bốn mắt nhìn nhau, hai người môi bộ gần trong găng thớt. Sở sở đám người trường đến trong mắt đều phải từ hốc mắt rất ra tới. Triển mục phong đông nhiên nhẹ răng cười, tô cầm. Có phải hay không ngươi muốn ôm ta? Tô cầm gật đầu. Triển mục phong quay đầu lại nhìn về phía sở sở. Một cái khiêu khích ánh mắt ném qua đi. Sở sở toàn thân máu đều đọc lại. Vô sỉ, vô sỉ, vô sỉ. Tương so với sở sở tức giận, á nhị lại là một nhảy ba thức cao. Hắn liệt miệng, vẻ mặt sùng bái nhìn triển mục phong. Triển mục phong bị tô cầm ôm. Này đây, này sùng bái ánh mắt có thể nói là cho triển mục phong cũng có thể nói là trò Tô Cẩm. Nhìn A Nhị lấp lánh tỏa sáng con ngươi, Triển Mục Phong thực không cao hứng nói: "A Nhị, lập tức đi ảnh báo danh." "Hiện tại." "Lập tức." Hưng phấn mà con ngươi kinh ngạc mà cứng đờ, A Nhị mắt trông mong nhìn Triển Mục Phong, lại thấy hắn sắc mặt so vừa nãy còn muốn xanh mét. A Nhị lại không dám bán manh, giật giật môi, nửa ngày một cái đúng vậy tự mới ra khẩu. "Từ từ." "Tô Cẩm đương nhiên mở miệng." Xoay người rời đi A Nhị lập tức dừng bước chân, quay mặt đi tới xem nàng. Hiện giờ Tô Tướng chính là chủ thượng trong lòng bảo, nàng lời nói chính mình nhất định phải nghe. Phần 5 chương 105, trăm dặm chi tang. Núi xa núi non trùng điệp, mấy ngày liền chỗ, một mảnh thúy sắc, rừng phong nhộm, nhộm dần. Trang trung tiểu viện, mọi người ánh mắt đều tập trung ở Tô Cầm trên người. A Nhị không thể đi. Tô Cầm trầm giọng nói, nhìn A Nhị. Lời này lại là nói cho Triển Mục Phong nghe được. Trong viện, một mảnh lá phong thản nhiên rơi xuống, còn không kịp cảm thụ ôn nhu phong, đó là chợt dừng lại. Theo A nhị mũi chân động lại trên mặt đất rét lạnh, từ Triển Mục Phong trên người phát ra. Triển Mục Phong nhìn A nhị, tựa hồ hắn đã thành một cái người chết. A nhị trên chán mồ hôi lạnh liên tục, ném xuống một câu chủ thượng, ta lập tức liền đi ảnh chỗ đưa tin, cất bước đó là muốn bước lên tường viện. Một bàn tay kéo lấy hắn quần áo một góc, A Nhị cả người chấn động sợ hãi. Ngàn vạn không cần là hắn tưởng tượng dáng vẻ kia, A Nhị cứng đờ xoay qua cổ, cả người bị một đạo sấm sét phách trọng. Không ngừng là tô kỳ kéo lấy hắn quần áo, càng là bởi vì trong viện, tô cẩm vì muốn kéo lấy hắn quần áo, đem triển một phong cấp ném tới rồi trên mặt đất. ầm ầm ầm tiếng sấm đống nhiên ở mọi người bên thai vang lên, ngẩng đầu. Mới vừa rồi vẫn là tình không vạn lý xanh lam như tẩy màn trời, chợt bị yên áp áp tầng mây bao trùm. Dày nặng tầng mây, che trời. Chủ, chủ thượng. Ai nhị run run môi, lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Triển mục phong, hắn không thể đi. Tô cầm quay đầu lại nhìn về phía triển mục phong, tiếng nói như ném mà kim ngọc, len ken hữu lực, tuyệt không dùng sửa. Ai nhị đôi mắt một bạch, thình thịch một tiếng hướng trên mặt đất tài đi. Phanh vang lớn. Lại không thể kêu chuyển một phong yếu bất trong lòng nửa phần khí giận. Hắn đỏ ngầu hai mắt trừng mắt tô cầm. Hắn không vui. Thực không vui. Tô cầm thế nhưng như vậy giữ gìn trừ bỏ hắn ở ngoài dâu riêng người. Nằm trên mặt đất ra nhị, chủ thượng, nhân ra không phải dâu riêng người. Nhân ra là ngài hộ vệ, thịt lót, bao cát. Thích khách tới, ta chán. Hang hồ ổ sói, ta thượng. Chủ thượng, nhân ra thật sự không phải dâu riêng người Mỹ. Triển Mục Phong, không được tùy hứng. Tô cầm đẹp lông mày cũng nhíu lại. Triển Mục Phong trên chán gân xanh lập tức nhảy ra tăng can. Rốt cuộc là ai tương đối tùy hứng. Tô cầm chăm chú nhìn Triển Mục Phong, lấy ánh mắt tỏ vẻ tùy hứng là ai. Triển Mục Phong hừ lạnh một tiếng, phiết quá mặt, không xem nàng. Tiếng bước chân truyền tiến lỗ thai, tựa hồ là tô cầm hướng bên này đi tới. Triển Mục Phong cảm giác được chính mình mặt bị nàng đôi tay phùng trụ. Trong lòng Thiên Nhân giao chiến muốn hay không đi xem nàng, lại là bị nàng không cho phân trần dọn qua đi. Tiếu Lệ gương mặt tràn đầy lo lắng. "Triển Mục Phong, ngươi chúng tuyệt mệnh, tồn tại đại giới là mất đi một thân võ công, ngươi không thể có việc." Vừa rồi ôm Triển Mục Phong thời điểm, Tô Cầm Tay không cẩn thận đáp thượng Triển Mục Phong mạch, thế mới biết hắn mất đi võ công, thành một cái so người bình thường còn muốn suy yếu người. Cho nên, a nhị rời đi, thiếu một cái bảo hộ Triển Mục Phong người. Tô Cẩm tất nhiên sẽ không đáp ứng. Mặc dù, này sẽ làm triển một phong sinh khí, ghen tung quá độ, nàng cũng tuyệt đối sẽ không thoái nhượng. Triển một phong phẫn nộ con ngươi, đồng nhiên liền nhiễm một tầng ôn nhu, cho nên ngươi không cho ai nhị đi, chỉ là bởi vì ta. Tô Cẩm thật mạnh gật đầu, đúng vậy. Triển một phong cười, A cầm, ta không có như vậy nhược. Mặc dù không có võ công, có thể thương ta người, toàn bộ thiên hạ cũng không có mấy cái. Hắn rơ rơ lên cằm, thần thái tiêu căng, khí phách mười phần. Võ công chỉ là phụ trợ, hắn bê nghệ thiên hạ, gọi người sợ hãi, không chỉ có chỉ là võ công. Không có võ công chính là phế nhân một cái. Này đối người khác mà nói, có lẽ như thế. Nhưng mà đối hắn, chỉ là chê cười. Không có võ công, hắn làm theo có bê nghệ thiên hạ bản lĩnh. Tô cầm cũng cười, trên mặt nàng mang theo ôn nhu, lòng bàn tay vướt về hắn thon gầy mặt. Chúng tuyệt mệnh triển một phong giờ phút này gầy đáng sợ, nhưng mà, hắn, cả người khí phách, tự tin cùng phong dong lại làm hắn thoạt nhìn so bất luận cái gì thời điểm đều phải tuân Mỹ, càng thêm kêu tô cầm quinh tâm. Ta tin từ ngươi, chỉ là, ta sẽ lo lắng. Tô cầm mở miệng nói. Ôn nhu tiếng nói, liền dường như trong lòng chậm rãi chạy xuôi nước sông, dễ chịu triển một phong khắp người. Hảo, ta làm ai nhị lưu lại. Đa tạ chủ thượng. A nhị nhất định sẽ thề sống chết bảo hộ chủ thượng. Mới vừa còn trên mặt đất nằm ngay đơ A nhị, sắp chết vùng dậy nhảy dựng lên, tốc độ cực nhanh, tiêu luôn luôn bình tĩnh A đại cùng thanh thanh đều vẫn không được nghẹn họ nhìn chân chối. Cũng quá có thể chăng hắn. Mới vừa rồi bọn họ thật đúng là cho rằng A nhị là bị triển mục phong khí thế, cấp dọa hôn mê bất tỉnh. Làm lơ A nhị cợt nhà cùng dốc hết sức nịnh nọn, triển mục phong chỉ chỉ về ngoại, lạnh veo veo nói, đi ra ngoài, lập tức. Lập tức, đừng làm ta nhìn đến ngươi." "Là, chủ thượng." Chỉ nháy mắt, A Nhị đó là biến mất ở triển mục phong trong tầm mắt. Chỉ cần chủ thượng không đuổi hắn đi, làm chính mình đại ở chủ thượng bên người, A Nhị tỏ vẻ chủ thượng nói gì, hắn đều sẽ viên mãn chấp hành. Hiệu suất cùng tốc độ, chuẩn cơ MNR giờ tích. "Đại nhân, ngươi mới vừa nói tuyệt mệnh là chuyện như thế nào?" Thanh Thanh nhìn Tô Cẩm, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Sở Sở cùng A Đại cùng với nhảy ra sân, trên thực tế lại là nằm ở ngoài tường, chỉ dám lộ ra một cái sọ nào A Nhị cũng là vẻ mặt nghi hoặc cùng khẩn trương. Sự tình là cái dạng này. Tô Cầm nói ngắn gọn, đem Sở kiểu đối triển mục phong Sở làm đều nói một lần. Thanh Thanh cùng Sở Sở buông xuống mặt mày, nội tâm kinh hãi. Trong truyền thuyết tuyệt mệnh thế nhưng thật sự tồn tại. Sau này bọn họ muốn càng thêm cẩn thận bảo hộ đại nhân. A Nhị cắn hàm răng. Ánh mắt lạnh lùng, dám hại chủ thượng, xem hắn như thế nào chỉnh chết sở kiểu tiện nhân này. Chủ thượng, xử trí như thế nào? Lạnh lùng thanh âm truyền tiến lỗ thai, trong viện, á đại trên tay dẫn theo một cái sủi lơ nam tử. Nam tử trên người ăn mặc lửa đỏ trương bào, lỏa lộ bên ngoài cổ, một mảnh màu đỏ sầm vết máu sớm đã đọc lại. Ở thanh thanh, sở sở cùng á nhị còn ở khiếp sợ với tuyệt mệnh uy lực y. A đại đã thần không biết quỷ không hay đem sở kiểu cấp đề ra lại đây. Triển mục phong nhìn về phía tô Cẩm, Chờ hỏi ra ta tổ mẫu rơi xuống, A đại, hắn giao cho ngươi xử trí. Tính ta một cái. Ghé vào tường sau A nhị đã sớm nhịn không được, bất chấp triển mục phong tức giận, để thấp giọng nói âm chắc chắn nói. A đại nhìn về phía triển mục phong. Triển mục phong cười cười, A cầm ý tứ, chính là tao ý tứ. Tâm mắt chăm chú vào A đại trên người lại là không vui cảnh cáo là thuộc hạ đã biết a đại hơi hơi không người lại là đối tô cẩm đây là hắn nguyện trung thành với người biểu hiện trước đây chỉ có triển một phong một người có thể làm hắn như thế hôm nay nhiều một cái tô cẩm triển một phong duỗi tay nhìn về phía tô cẩm trong viện hào buồn chúng ta đi ra ngoài xem cây phong tô cẩm hơi hơi mỉm cười không người đem hắn chặn ngang một ôm Đi nhanh hướng phong đỏ sơn trang bên ngoài đi đến. Chính mắt nhìn thấy nhà mình chủ thượng bị tô tướng ôm. Chính mắt nhìn thấy nhà mình đại nhân ôm nhiếp chính vương. Danh mạch cùng á đại a nhị đều có chút trong gió hỗn độn. Phong đỏ sơn trang ngoại, ảnh cùng lục mai phục tại ngoại, nhìn thấy tô cầm ôm triển mục phong ra tới khi, bùm bùm rất đầy đất vũ khí. Tô cầm mặt thử lãnh, triển mục phong mắt như đau. Một lát sau, ảnh cùng lục thủ lĩnh, vì gối hai người trước người. Tiên y riêng mặt tiên khẩu trang, sóng vai mà quỳ, phân không rõ ai là ai. Tô cầm mở miệng, một cái đủ tư cách giám giả, bất cứ lúc nào đều phải thái sơn băng đỉnh mà mặt không đổi sắc, ba chữ, muốn bình tĩnh. Ta biết các người vô công thực hảo, chính là này khí độ, còn muốn luyện. Ảnh cùng lục thủ lĩnh vạn phần hổ thẹn. Khu khu, hai người đôi mắt dừng ở triển một phong trên người. A cầm nói, chính là ta muốn nói, ảnh còn không tới nhà. Hai người hành lễ, hưu một tiếng không có bóng dáng. Tô cầm mở to hai mắt nhìn xem, cũng không thấy rõ bọn họ rốt cuộc là chui vào nơi nào. Có tô cầm cùng triển mục phong ân cần dạy bảo, đương hai người gắn bó bên nhau, triển mục phong dựa ở tô cầm đầu vai, đương hai người thấp giọng nói chuyện, triển mục phong sương mù mênh ngông, đương hai người đứng dậy, tô cầm thái sơn tự nhiên bế lên triển mục phong khi. Mặc kệ là ảnh vẫn là lục, đều mắt nhìn thẳng, bình tĩnh vô cùng. Thúy sắc rừng phong, núi xa như đại. Tô cầm cùng triển mục phong ngồi ở trong bụi cỏ, nhìn xa liên miên phập phòng dây núi. Triển mục phong, ngươi đã sớm điều tra ra ta võ công suất từ nơi nào đi. Trộm bắn ra tay, đem tô cầm vòng eo cấp quanh lại triển mục phong, ngoài miệng cười xấu xa còn không kịp bày ra, đó là giật mình tại chỗ. ân Trâm mặt chỉ là một lát, hắn nhìn tô cầm đôi mắt, trầm giọng mở miệng. Hắn sẽ không lừa nàng. Đối nàng sẽ không có chút nào dấu dếm. Có một số việc, nàng không hỏi, hắn không nói. Nhưng nàng nếu là hỏi, mặc dù sẽ làm nàng sinh hắn khí, hắn cũng sẽ không lừa gạt với nàng. Đúng vậy, hắn tra ra nàng võ công suất từ nơi nào. Ở thật lâu thật lâu trước kia, nàng còn không có khuynh tâm với hắn thời điểm. Mặc dù người nọ trôn giấu lại, người nọ thế lực lại đại, đều sẽ không tránh được hắn đôi mắt. Duy nhất tiên đối chỉ là dùng tới thời gian muốn bể trên một ít thôi. Chính là, hắn không ngừng cha ra nàng võ công, càng cha ra một ít tiêu hắn tâm hoảng ý loạn sự thật. Cho nên, mặc dù cha ra nàng võ công xuất từ chỗ nào, hắn cũng không có nói cho nàng. Sở kêu cùng ta võ công không có sai biệt, nhưng lại không hoàn toàn tương đồng. Hắn dạy ta võ công, nhưng còn có người khác dạy ta mặt khác võ công. Người kia, là ai? Triền một phong rũ xuống mi mắt, tránh đi tô cẩm con người. Nắm chặt nắm tay, hắn trầm mặc hồi lâu, lúc này mới sâu kính nói, chăm giảm tang. Chăm giảm tang. Tô cầm niệm tin này. Triển mục phong tâm không lý do hoảng loạn, hắn để lại nàng vai, đối với nàng mật sắc mồm mép đi lên. Vội vàng, không hề kết cấu, dường như muốn chứng minh cái gì giống nhau. Tô cầm cảm giác được, triển mục phong tâm, rối loạn. Hắn ở khủng hoảng. Khủng hoảng. Thông rong như hắn, khủng hoảng cái gì đâu. Đó là mất đi ngạo thị thiên hạ võ công, hắn cũng là đạm nhân cười, chút nào không đem này để vào mắt. Thoải mái hào phóng nhậm nàng ôm, thoải mái hào phóng đối nàng cười, hai tử dường như vui mừng. Triền mục phong, ngươi ở sợ hãi cái gì? Tô cầm đẩy ra hắn, trầm giọng hỏi. Triền mục phong câu môi cười, sợ hãi. Ta như thế nào sẽ sợ hãi? Chỉ là 5 lần 7 lượt đều là ngươi chủ động, ta làm nguyên đếm thử bị Mỹ Nam cuồng thân tư vị không hào sao. Ngươi ở sợ hãi mất đi ta. Triền Mục Phong bên môi tươi cười cứng đờ, Nàng biểu lộ tâm ý, duy hắn một người, hắn vì cái gì còn sẽ sợ hãi mất đi. Có thứ gì, là hắn không thể đủ khống chế. Tô Cầm nhất định phải hỏi rõ ràng. Triền Mục Phong, là bởi vì trăm rằm tăng sao. Triền Mục Phong hô hấp cứng lại. Là hắn. Tô Cầm nâng lên hắn buông xuống mặt, làm hắn con ngươi không thể tránh đi nhìn thẳng vào nàng. Ta sớm đã là ngươi thề. Ta sẽ không rời đi ngươi." Triền Mục Phong trừng lớn đôi mắt, dùng sức đem nàng cấp ôm lấy. A cầm hắn lẩm bẩm, trong lòng một trận mừng như điên. Hắn ôm lấy nàng, thân thiết hôn lên. Một màn này, thật sâu mà đau đớn nơi xa trong rừng phong nào đó nam tử. Hai ngón tay dàn kẹp một mảnh lá phong, cắt vỡ nam tử trắng non ngón tay, huyết nhỏ giọt hạ, chạy thành màu đỏ dây nhỏ. "Cung chủ." Một thân yên ý gì vẻ mặt kinh hô. Hắn Trần Trừ không dám tiến lên. Rồi lại không đành lòng nam nhân huyết cứ như vậy chạy xuống đi. Cung chủ cùng mặt khác người bất đồng, chỉ là chút ít huyết, cũng sẽ dẫn tới cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Cho nên, cung chủ võ công rất cao, không ai có thể đủ thương hắn. Nhưng mà, một khi hắn bị thương, chỉ là nho nhỏ một cái khẩu tử, cũng có thể chí mạng. Mắt thấy huyết lưu càng lúc càng lớn, thình thịch bạo, dường như lăn nhiệt khí suối nước nóng, cổ khởi phao phao mang theo thấm người lực lượng. Mạc hoàng sợ trừng lớn đôi mắt. Cung chủ. Hắn quỳ trên mặt đất, thanh âm ai thiết mà khẩn trương. Nam tử không giao động, hắn nhìn bụi cỏ trung ra thịt tương dán hai người, nhìn bọn họ liền dường như nền cổ huyền lương giống nhau cực hạn chiến miên. Túi đầu, nhìn chảy đầy màu đỏ tay, đông nhiên nở nụ cười. Mặc, ta đổ máu. Cung chủ, làm mặc thế ngải cầm máu đi. Mắt thấy nam tử càng ngày càng tái nhợt sắc mặt, mặc lại không dám chần chờ. Sẽ một khối sạch xe bố, hướng tới nam tử đi đến. Đó là cung chủ sẽ giết hắn, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn cung chủ bởi vậy mà chết đi. Cung chủ! Trăng non bạch trường bào quay, dường như tráng lệ biển mây, dần dần mà rời xa mặt tấm mắt, ngừng ở đối diện trong bụi cỏ sinh ra một cây tùng bách chi đầu. Tô cầm lại một lần cảm giác được linh hồn chóc thân thể cảm giác. Lúc này đây, là bởi vì triển mục phong. Hắn mang theo vết chai mỏng lòng bàn tay. Lưu luyến ở nàng trên da thịt Teo nàng chấn động không thôi Ai Đông nhiên chi gian Trước mắt một yên Triển mục phong lui ra yên sắc áo ngoài che lại nàng thân mình Nam tử nhìn giờ phút này Triển mục phong Giếng cổ không gợn sóng trong lòng trào ra một cẩu ngập trời tức giận Đúng tay Một cái bạch ngọc hạt châu nhìn đối diện bay đi Định trụ triển mục phong thân mình Hắn ngảy xuống chi đầu chậm rãi hướng tới nằm trên mặt đất tô cầm đi đến Triển mục phong Không lý do khủng hoảng tiêu tô cầm sốc lên trên người yên bảo, trước mắt một mảnh quang minh, vẫn không nhúc nhích triển một phong, têu nàng như truy hầm băng. Nhìn hắn xoay chuyển trong mắt, tô cầm mới biết được hắn chỉ là bị người điểm huyệt đạo. Tô cầm giơ tay, đối với nơi nào đó điểm đi, triển một phong lại là thống khổ vô cùng. Tô cầm biết, là gặp gỡ cao thủ. Chúng ta không oán không thủ, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy. Nam nhân tái nhợt mặt, thanh lánh vô cùng. Hắn đi đến tô cầm trước mặt, vươn tay. Đó là một đôi chảy đầy vết sắc tay, tô cầm ngẩn ngơ gian, nghe được hắn nói, a cầm, tay của ta bị thương, ngươi đều sẽ không đau lòng sao. Nam tử thanh âm thực nhẹ thực lãnh, tiêu tô cầm có chút mạc danh hoàng hốt.